Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 24 ngoài ý muốn kinh hỉ cậu anh đối định vị của mình rất đơn giản ai cũng có thể chết. Nhưng duy chỉ có hắn không thể chết. Gặp vượt lão tử thế nhưng là cậu anh yêu tộc tương lai. Sao có thể chết ở chỗ này vì sống sót người. Chịu nhục đối cậu anh mà nói cũng là cam như phần. Cho nên dưới mắt khi nhìn đến bản thân hy vọng còn sống về sau. Cửu anh cơ hồ là trước tiên liền sống to lên mà trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn hỗn tạp ở trong mây nhấc lên một trận che khuất bầu trời thủy triều phản phất thái sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về toàn bộ hoài thủy thành phương hướng đập xuống cái kia tựa là hủy diệt khí tức cơ hồ trước tiên liền đưa tới toàn bộ hoài thủy thành đóng quân cảnh giác còi báo động chói tai liên tiếp vang lên không ít dân chúng nhau nhau phát ra tiếng kêu hoảng sợ. thây thảm thanh âm liên tiếp. rơi vào cẩu anh trong tay nhưng là vô cùng êm tay. ha ha ha ha không nghĩ tới a bàn về trí tuổi các ngươi những cái này nhân loại ngô xuẩn vẫn là bị thua ta a đây chính là kế hoán binh. tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi tuyệt vọng mang theo người thắng nổ cười. cửa anh nhìn về phía trên đất xương trùng. Chờ mong từ vừa mới còn vinh váo hung hăng ra hỏa trên mặt nhìn thấy sợ hãi và sợ hãi biểu lộ. Sau đó. À à. Đối phương nhích mép một cái. Có ý tứ gì hỗn chứng chỉ là nhân loại lại còn dám lớn lối như vậy. Thật sự cho rằng hỏa luyện kim đan liền có thể bảo chỗ ngươi sao nói ra không sợ nói cho ngươi. Liền xem như hỏa luyện kim đan. Cũng là có trinh lịch. Mà phủ vương ta. Yêu tộc đương đại yêu vương Ở trong hỏa luyện kim đan cũng là số một số hai ta dựa vào cửa anh thanh âm im bặt mà dừng cúp về hắc khí thủy triều mây đen áp đỉnh Muốn đem toàn bộ hoài thủy thành trực tiếp phá hủy Ngay tại lúc trước đó Một đảo gai mắt kim quang lại là từ hoài thủy thành bên trong bay lên Phản phất mặt trời mọc lên ở phương đông Một cố bá liệt như lửa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoài thủy thành Đem tất cả hắc khí ngăn tại bên ngoài. Chẳng lại làm sao có thể cửa anh 18 con chuông đồng lớn con mắt nhất thời liền cho trợn tròn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn là tuyệt đối không chịu tin tưởng trước mắt một màn này cảnh tượng. Phải biết đây chính là phụ thân của mình ra tay một đời yêu vương coi như đặt ở thượng cổ thời kỳ cũng coi là một phương cử kình. Hơn nữa người mang cửa anh huyết mạch. Chính là hàng thật giá thật yêu vương huyết mạch. Còn muốn viễn siêu tầm thường hỏa luyện kim đan võ giả. Đối yêu tục mà nói thế lực phân chia thuần túy dựa vào huyết mạch. Cầm giữ có dạng gì huyết mạch. Hắn cả đời có thể đạt tới cảnh giới cũng bị khóa cứng. Vương tộc huyết mạch nhất định trở thành yêu vương. Hoàng tộc huyết mạch nhất định trở thành yêu thánh. Đại yêu huyết mạch chỉ có thể trở thành đại yêu. Mà ở yêu tục. Cũng không có nhân tộc nhiều như vậy phức tạp cảnh giới võ đạo phân chia. Đơn giản tương tự một lần là được. Yêu vương thực lực có thể so với mở ra đại đạo huyền quang hỏa luyện kim đan. Đại yêu thực lực có thể so với võ đạo tông sư. Mà một đời yêu thánh. Kia liền là chỉ có kích toái mệnh tinh mới có thể cùng tranh chấp tồn tại. Đặt ở cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời kỳ. Yêu tộc đại thánh thực lực cũng đầy đủ tung hoàng thiên hạ. Cho nên cửa anh mới đối bản thân phủ vương vô cùng có lòng tin. Nhưng hiện tại xem ra. Lòng tin này hơi có chút sao động. Mà đồng sản có chút ngoài ý muốn thì là không chung anh cưu. Hắn là ở nhận được cửa anh tín hiệu cầu cứu về sau. Mới vội vội vàng vàng chạy tới. Vốn dĩ cho rằng cửa anh là bị nhân tộc phát hiện. Đang gặp vây tung. Nhưng hiện tại xem ra. tựa hồ là có hỏa luyện kim đan cường giả xuất thủ nơi này lại có loại này cường giả anh cưu những mày phát hiện sự tình có chút bất thường nhưng đã chậm hắt trần khuyên địch tung người một cái hướng lên thiên không đồng thời hướng về phía bầu trời không dùng sức một chảo trực tiếp xé xách đầy trời mây đen sau đó tâm tùy ý đi mấy cái dậm chân liền rơi vào anh cưu trước mặt hai mắt sáng lên nhìn xem hắn Cái kia tha thiết ánh mắt thấy vậy anh cư chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Không đợi anh cư mở miệng đây Trần Khuyên Địch liền chỉ hắn chắc chắn nói, ngươi là yêu tục. Thấy không có phủ nhận chỗ trống về sau. Anh cư cũng dứt khoát ngả bài nói. Không sai. Ngươi là người nào một cách hỏa luyện kim đan võ giả vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Liên tưởng đến trước đó cùng tầm long sĩ ở giữa ước định Trực giác nói cho anh Cưu có chỗ nào không đúng. Tầm long sĩ tuyệt đối có tin tức gì không nói với chính mình nhưng mà một bên khác. Trần khuyên địch lại là hoàn toàn không để ý đến cảnh giác anh Cưu. Không bằng nói hắn hiện tại cả người đều ở vào một loại hưng phấn gì thường trạng thái. Yêu tộc nguyên nhân nằm ở chỗ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện. Tu vi tuyệt đối ở hỏa luyện kim đan. Thậm chí có thể địch nổi đại đạo huyền quang mười vạn sắm yêu tục trên người. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, kết quả thế mà giống như ta không có đại đạo huyền quang. Chính là, anh cưu thế mà không có đại đạo huyền quang thay vào đó thì là trên người một cỗ nồng nặc yêu khí. Còn có cái kia đủ để lay động đất trời khủng bố nguyên khí. Trần Khuyên địch cơ hồ có thể khẳng định, anh cư sinh mệnh năng lượng còn muốn xa xa vượt qua thông thường hỏa luyện kim đan. Tuổi thọ tất nhiên cũng là đại đại vượt qua Cái này cùng trạng thái của mình không phải rất giống sao Thử xem nghĩ đến liền làm Trần khuyên địch lông mày nhất hổ Hướng về phía anh cưu chính là đấm ra một quyền anh cưu Cái này nhân loại là người bị bệnh thần kinh Người bình thường chẳng lẽ không phải trước hảo hảo giao lưu một phen Nói không hợp mới đồng thủ sao Nhưng mà thời gian dung không được anh cưu thong rong Trần khuyên địch đồng thủ chính là toàn lực ứng phó Đại thuần dương công vận chuyển lên đến Một tầng màn ánh sáng màu vàng theo một quyền này của hắn tản ra Phong tỏa không gian Trong lúc nhất thời phương viên trăm rằm bầu trời Đám mây Cát bụi Ánh nắng Tất cả phản phất đều dừng lại đồng dạng ầm ầm anh Cưu đột nhiên chừng lớn hai mắt Hoàn toàn không tránh kịp Liền bị trần khuyên địch một quyền này đánh trúng đầu Toàn bộ thân thể nổ bể ra đến Nhưng hắn cũng chưa chết sơi. Bắn nổ thân thể bắn ra vô tận huyết quang. Sau đó trên không trung gây dựng lại. Cuối cùng đúng là hóa thành một tôn cao mấy trăm thước cửa anh hung thú. Chỉ xem bộ dáng, muốn so cửa anh diễn hóa ra yêu tộc chân thân còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Đồng dạng có cửa anh huyết mạch anh cưu, lại có yêu vương tu vi tự nhiên không có khả năng thực cứ thế mà chết đi. Bất quá gây dựng lại chân thân sau anh cư cũng không có trước tiên phát động phản kích. Mà là cảnh giác vạn phần nhìn về phía chính nhíu mày nhìn mình chằm chằm nắm đấm nhìn trần khuyên địch. Gia hỏa này rất mạnh liền xem như bản thân nhất thời chủ quan rồi. Loại kia tốc độ cùng lực lượng. Đều không phải là võ giả tầm thường có thể có được. Đối phương có lấy cùng mình đánh đồng với nhau thực lực kinh khủng nhất là. Trên người đối phương sinh mệnh năng lượng tràn đầy tinh thần phấn chấn. nhiễm nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Mà đang ở anh cưu dò xét Trần Khuyên Địch đồng thời. Trần Khuyên Địch cũng là có chút kỳ quái. Hắn vừa mới xác thực đánh chúng mới đúng. Trên lý luận lấy huyền ý của hắn. Bị đánh chúng đầu. Có thủ đoạn gì hẳn là cũng không cách nào khôi phục. Nhưng đối phương lại vẫn cứ cùng một người không có chuyện gì một dạng. tại chỗ đầy máu kỳ quái nhưng là dạng này tốt hơn nếu là không có loại trình độ này mà nói ta ngược lại sẽ thất vọng trần Khuyên địch ngẩng đầu hướng về phía anh cưu lộ ra một cách đặc biệt dạng rỡ nụ cười bản thân thật là đần a nhân tộc bên này tìm không thấy đại bảo huyền quang bên ngoài con đường Vì sao liền không đi cân nhắc một thoáng nhân tộc bên ngoài tồn tại đây hơn nữa lúc này thì có một cách như vậy dùng tốt vật thí nghiệm Không hảo hảo lợi dụng một phen mà nói Lương tâm nhưng là sẽ đau nhất ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 25 tại hạ bất mãn yêu tộc lâu rồi uống trên bầu trời Ở trần khuyên địch cố ý hành động phía dưới Hắn và anh cưu chiến trường cấp tốt cất cao Vọt thẳng vào vân hải bên trên Kể từ đó liền sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới hoài thủy thành. Sau đó trần khuyên địch cả người đều buông tay buông chân. Toàn thân kim quang lãm quấn. Nhìn qua giống là một cái hình người bóng đèn. Lại phảng phất một vành mặt trời. Năm ngón tay nắm chặt. Mỗi đấm ra một quyền. Đều phảng phất một chuôi hoàng kim chế tạo trọng chùy từ thiên rơi đập. Đánh anh cư quanh thân lân giáp nổ tung. Giống thân làm một đời yêu vương. Anh cư đâu chịu nổi cách này khí. Cửu anh chân thân ngửa mặt lên trời gào thét. Chín cách đầu đồng thời bạo động lên. Há mồm phun ra một đoàn màu đen độc hỏa. Mặc dù là hỏa diễm. Nhưng lại lộ ra lạnh lẽo hàn khí. Cái kia đông ghét tất cả ý cảnh thậm chí càng vượt qua vạn tái huyền băng. Vậy mà mặc dù như thế, Trần khuyên địch vẫn như cũ liền trốn đều đều không có trốn. Hắn thậm chí là cố ý hướng về cửa anh phun ra độc hỏa đụng vào Trong nháy mắt liền phản phất giống như hổ phách Bị ngọn lửa màu đen giam cầm Nhưng một giây sau Trần khuyên địch đấm ra một quyền Bá liệt kim quang liền làm vỡ nát hổ phách sát ngoài Xua tán đi độc hỏa rét lạnh Bước bước ra ngoài Về phần hỏa diễm bên trong trí mạng độc tính thậm chí ngay cả để Trần Khuyên Địch ngừng bước kế tiếp cơ hội đều không có. Nhưng mà gần như đồng thời. Anh cư hóa thân chính cách đầu rắn liền nhịp chuyển âm dương. Trong miệng phun ra nuốt vào không còn là lạnh lẽo độc hỏa. Mà là từng đoàn từng đoàn kịch liệt độc thủy. Phàng phất cửa thiên thác nước rù xuống. Trực tiếp đổ vào ở Trần Khuyên Địch trên thân. Thủy hỏa cùng tồn tại. Lần thứ hai đem Trần Khuyên địch bao phủ. Mà lần này Trần Khuyên địch quanh thân kim quang rõ ràng phai nhạt xuống. Vô độc thủy trong thác nước. Trước đó độc hỏa còn sót lại bắt đầu phục sinh. Kết hợp độc thủy. Phản phất từng đầu ác độc tiểu xà hướng về Trần Khuyên địch toàn thân lỗ chân lông liều mạng chui vào. Muốn đem. mảnh độc sót vào trong cơ thể của hắn. Cho dù không cần mệnh của hắn. Cũng phải trí ít để cho hắn thoát trên một tầng ra. a, thật sâu hô hấp. Trần khuyên địch thậm chí không có kiên kỵ độc thủy cùng độc hỏa ăn mòn. Ngược lại cố ý đem bọn hắn hút vào thể nội. Mà hắn lúc này toàn thân kim quang đã sụp đổ đến cực hạn. Phản phất lưu ly đồng dạng. Có thể nhìn thấy ở trần khuyên địch bụng. Một tôn 24 tầng hoàng kim tháp tích lưu lưu xoay tròn. Này hít thở kết thúc sau. ngực của trần khuyên địch phồng lên sau đó bảo hống lên tiếng kiềm chế thật lâu kim quang trong nháy mắt nổ tung bụng vô lượng quang minh tháp trong nháy mắt tăng vọt đem thể nổi hơn phân nửa độc tố bỗng nhiên bài xích ra ngoài trần khuyên địch khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong sau đó mang theo bài sơn đảo hải áp lực hướng về phía anh cưu lần thứ hai đấm ra một quyền Tam hoàng khai thái đại thuần dương công thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô Huyết kham loạn quyết ba môn võ công tuyệt thế trong nháy mắt này bị Trần Khuyên địch đồng thời vận sủng lên. Đại thuần dương công giam cầm hư không. Tạo hóa hồng lô Huyết phân chia âm dương. Kham loạn quyết tăng lên lực lượng. Ba cái hợp nhất. Trần Khuyên địch thiết quyền những nơi đi qua. Âm dương chia cắt. Từ không nứt. Không thể ngăn cản nhưng lại không chỗ tránh được oanh trọn vẹn bảy cách đầu anh cư bảy cách đầu tại chỗ nổ tung. Hơn nữa không chỉ là đầu. Ngay cả đầu liền với thân rắn đều cùng một chỗ vỡ vụn ra. Huyết quang bốn bãi. Cơ hồ nhiễm đỏ hơn phân nửa chân trời. Phản phất mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Cái kia rực rỡ tịch dáng hồng đồng dạng. Giống anh cư cửu anh chân thân. còn lại cái kia hai cái đầu trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị oanh nát trong đầu còn sót lại bộ phận cấp tốc bắt đầu nhúc nhích lên tựa hồ là lại muốn sinh nhưng từng tia hào quang màu vàng quấn quanh ở huyết nhục phía trên trên phạm vi lớn kéo chậm hắn sống lại tốc độ mặc dù lần đầu tiên thời điểm không có xúc cảm đều có kinh nghiệm về sau lần thứ hai trần khuyên địch chuẩn xác quán thâu huyền ý của chính mình Mặc dù không thể đoạn tuyệt cửa anh khôi phục. Nhưng kéo dài hắn thời gian khôi phục vẫn là làm được. Mà một màn này càng là để phía dưới cửa anh đều sợ ngây người. Thua cho dù là cửa anh. Lúc này đều có thể nhìn ra được. Phụ thân của mình thua mặc dù trái lại một bên khác. Tụ lực một đợt mới bùng nổ trần khuyên địch cũng là sắc mặt xanh trắng. Hiển nhiên thể nội còn lưu lại cửa anh yêu độc. Nhưng không có thể phủ nhận là. Đối phương tuyệt đối còn có lực đánh một trận. Nhưng một bên khác. Anh cưu mặc dù cũng có lực đánh một trận. Nhưng đầu lâu lại chỉ còn lại hai cách. Còn lại hai cách này nếu là cũng bị đánh bể. Vậy anh cưu có thể liền thật đã chết rồi nương tựa theo trời sinh sức khôi phục. Cậu anh nhất tục từ trước đến nay không e ngại cùng người khác sinh tử đối đầu. Nhưng cái này giới hạn tại bọn hắn còn thành thạo tình huống phía dưới. Mà tình huống dưới mắt. Đối mặt chân chính có khả năng đến nguy cơ sinh tử. Anh cư hóa thân cỡ đầu xà trong mắt lại là lộ ra từ trong thân tâm sợ hãi. Ngày không dám liều nghiêm ngặt mà nói còn có thể đánh. Nhưng anh cư không còn dám tiếp tục đánh hắn sợ chết ý nghĩ này vừa nổi lên. Vốn là còn mấy phần thắng lời hy vọng. Một lần này xem như triệt để không thấy. Cơ hồ trước tiên. Anh cư trực tiếp cuốn lên đầy trời mưa gió. Liền như là hắn nhanh chóng chạy đến như vậy Đồng sàng lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp thoát đi Liền vốn nên cứu đi cầu anh cũng không có để ý Nhi tử nha Mặc dù huyết mạch rất chân quý Yêu tục sinh dục cũng tương đối khó khăn Nhưng mình tuổi thọ kéo dài Nghĩ sinh mà nói vẫn là không có vấn đề Người tự cầu nhiều phúc đi cùng rất nhiều người viết tiểu thuyết trong miệng giảng được hoàn toàn khác biệt Yêu tộc bên trong mặc dù không có nhân tộc nhiều như vậy tranh quyền đoạt lợi cùng nội bộ đấu tranh hành vi Nhưng mạnh được yếu thua lại là yêu tộc bản năng Ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới Loại này mạnh được yếu thua sẽ có vẻ càng thêm trực tiếp Cũng càng tàn khốc hơn Một bên khác Trần Khuyên Địch cũng không có đuổi theo anh cư Một phương diện trong cơ thể hắn xác thực còn có độc tố lưu lại Nếu là để đó bất kể lời nói chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn chiếm được thứ hắn mong muốn Máu Trần Khuyên Địch nhìn mình nhuốm máu xong huyền Hai mắt tỏa ánh sáng tự lẩm bẩm Suy đoán cuối cùng không bằng tự mình giao thủ cảm thụ được tiên minh như vậy trực tiếp Qua vừa mới một phen giao chiến về sau Trần Khuyên Địch có thể 100% xác định Yêu tục máu rất có ý tứ yêu huyết bên trong ẩm chứa một loại nào đó kỳ diệu vật chất, có thể cho bọn họ đột phá lực lượng hạn chế. Đạt tới cùng đại đạo huyền quang tương tự hiệu quả. Nhưng cũng không phải là ở vốn có trên cơ sở tăng thêm một bước, mà là trực tiếp đem cơ sở cất cao. Càng mạnh máu, loại này kỳ diệu vật chất thì càng nhiều. Cơ sở lại càng mạnh loại này máu mới là bọn họ tăng thực lực lên căn bản như vậy vấn đề đến. Nếu là ta cũng có thể để cho mình máu có được loại này kỳ diệu đặc tính mà nói. Ta có phải hay không cũng có thể một dạng tăng lên phải biết mình bây giờ. Lực lượng khống chí 10 thành. Đã có thể sánh ngang người khác 20 thành. Cái này liền là bởi vì chính mình cơ sở viễn siêu những người khác. Nhưng nếu là cơ sở của mình lực lượng lại tăng lên nữa. 10 thành tương đương với người khác 30 thành, 40 thành, 50 thành, 100 thành. Ai còn là ta đối thủ đương nhiên? Trần Khuyên Địch cũng biết trong này có ý nghĩ hảo huyền thành phần ở. Thiên đạo sáng tỏ, không có khả năng cho phép loại này không có chút nào hạn chế tồn tại xuất hiện. Cho nên tăng lên biên độ cuối cùng nhất định là có hạn. Nhưng bất kể nói thế nào. Cách này trung quy là một cách trở nên mạnh mẽ con đường không phải sao hơn nữa tuyệt đối là một cách tương đối có tính khả thi con đường lúc này bản thân cần nhất. Chính là một cách có thể làm cho bản thân nghiệm chứng ý tưởng vật thí nghiệm. Nói cách khác, Trần Khuyên Địch rơi xuống từ trên không thay đổi ánh mắt, rơi vào đá khôi phục hình người cổ anh trên người. À! Cổ anh ở trong lòng khinh thường cười một tiếng. Bịp sau đó hắn liền không nói hai lời tại chỗ quỳ dạp xuống đất. Thanh âm như sấm mở miệng nói. Chúc mừng đại nhân đánh lui yêu tộc. tại hạ bất mãn yêu tộc lâu rồi. Bây giờ có đại nhân xuất thủ tương trợ. Để tại hạ thoát ly khổ hải. Một lần nữa làm người. tại hạ cảm kích vô cùng. Đại nhân vạn túi vạn túi vạn vạn túi trần khuyên địch. Dương trùng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 26 nhưng là ta cử tuyệt đừng nói là Trần Khuyên Địch. Ngay cả Dương Trùng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đầu dạp xuống đất cửa anh. Như thế nào cũng không nghĩ đến gia hỏa này thế mà lại làm ra loại hành vi này. Nói thật, nhìn hắn dạng này Trần Khuyên Địch đều có chút xấu hổ coi nó là vật thí nghiệm, mà phát hiện ánh mắt của hai người về sau. cầu anh đầu dạp xuống đất đồng thời Mặt hướng mặt đất trên mặt nở một nụ cười Là hắn biết sẽ phát triển trở thành dạng này Sự thật đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất dùng chiêu này Yêu tục bên trong cạnh tranh nhưng xa so với tất cả mọi người trong tưởng tượng đáng sợ nhiều Cùng nhân loại khác biệt Giới hạn trong chế độ xã hội nguyên nhân Nhân loại kỳ thật càng nhiều là lục đục với nhau Ở vào tình huống nào đó là sẽ tuân thủ quy tắc đến hành động Nhưng yêu tục bên trong cạnh tranh Lại là trần trùi chém giết Mạnh được yếu thua đắt là yêu tục bản năng Cổ anh yêu tục lại là trong đó người nổi bật Hơn nữa bởi vì cổ anh yêu tục rất khó chết Cho nên giết lên liền càng thêm kịch liệt Mà có thể từ cái kia loại trong đấu tranh trổ hết tài năng Cổ anh thực lực là một mặt Một phương diện khác Cũng là bởi vì hắn đủ không biết xấu hổ. Nhận lên so sạch sẽ còn nhanh. Điểm này ngay cả yêu tục rất nhiều người đều không biết. Cậu anh là anh cưu con nhỏ nhất. Hắn ra đời thời điểm. Mặc dù huyết mạch độ tinh khiết rất cao. Nhưng đã có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hơn hắn ca ca. Vốn là mà nói. Còn nhỏ yêu tục đối mặt lớn tuổi yêu tục. Căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa cậu anh thiên phú Bị nhằm vào cũng là đương nhiên Nhưng vì sao cậu anh đánh bại tất cả người cạnh tranh Bởi vì hắn biết nhận túng Thực lực yếu thời điểm đánh bất quá Hắn là được đầu dạp xuống đất đại lễ Hướng đối thủ của mình đầu hàng Sau đó nói cái gì làm cái gì Mà tuyệt đại đa số đối thủ Khi nhìn đến hắn dạng này không có chút nào tôn nghiêm về sau Đối với hắn lòng cảnh giác đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hơn nữa hắn còn hữu dùng chỗ. Liền sẽ không đối phó hắn. Về phần một chút tinh thần khuất nhục. Cở anh là căn bản không không thèm để ý. À, à, một chiêu này thi triển đi ra quả nhiên là trăm phát trăm chúng ở yêu tục còn như vậy. Ở nhân tục thì càng tốt dùng cửu anh trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe. Đã nghĩ kỹ. hiện tại trước tư dĩ visa sau đó chờ thời khắc mấu chốt nắm lấy cơ hội hố trước mắt cái này nhân loại một cái trước đó bất kể là cái gì khuất nhục hắn đều nhất định phải cười tiếp nhận mới được coi như liếm giày mình cũng không thể cự tuyệt tốt muốn để cái này nhân loại càng coi thường bản thân một chút ý niệm tới đây cửa anh lập tức ngẩng đầu phi thường thuần thuộc bày ra đặc biệt cung kính nụ cười Đại nhân hôm nay đem ta tử yêu tục ma trưởng bên trong cứu ra, Có thể nói là đại ăn cứu mạng tại hạ cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải báo đáp đại nhân ăn tình mời đại nhân tùy ý phân phó phân thắng thua một chiêu mặc dù nói là cái gì cũng biết làm. Nhưng nhân loại có thể làm cho mình làm cái gì tay chân nhìn vóc sáng nhỏ nhắn nữ tính liền biết. Cái này nhân loại căn bản liền không thiếu bản thân một cái này tay chân. Tình báo như thế có khả năng, nhưng vì mình mạng nhỏ, tình báo cái gì kiểu anh căn bản không quan trọng. Cùng yêu tộc trở mặt thành thù cái này càng dễ giải quyết. Chỉ cần thời khắc mấu chốt lại bấy nhân loại một cái. Sau đó hướng yêu tộc biểu thì bản thân nhưng thật ra là xem như nằm vùng chui vào nhân tộc. Chịu nhục chính là vì bây giờ trở mặt một đầu là có. thể cùng loại sự tình cỡ anh cũng không phải lần đầu tiên làm. ngoài ra còn có thể làm gì cửa anh đã tính trước nghĩ như vậy đến sau đó trần khuyên địch hai mắt trong nháy mắt liền sáng lên cái gì cũng làm hầu đúng cái gì cũng làm rất tốt trần khuyên địch trọng trọng vỗ một cái cửa anh bà vai trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn tiểu tử ngươi rất thượng đạo nha không tệ không tệ ta thuần dương cung liền thích ngươi giảng này có giác ngộ yêu tục yên tấm Cũng không phải chuyện ghê gớm gì Chỉ cần ngươi đơn giản phối hợp một chút Cậu anh yên tâm, sẽ không đau nhức Cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hẳn là Ấy chờ, chờ đã a đúng có quan hệ yêu tộc tin tức Chờ một lúc ta sẽ nhường người chuyên nghiệp tới hỏi ngươi Đừng để ta thất vọng Không, không đợi cậu anh kịp phản ứng Trần Khuyên Địch liền chuyển tay một quyền đem hắn đập choáng. Sau đó phong ấm thu vào trong túi chứ vật Mà cùng lúc đó Anh cưu lại là một đường trốn như điên Thẳng đến phát hiện trần khuyên địch không có đuổi theo sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra Nhưng theo tới đúng là nồng nặc hất nhục cùng phẫn nộ Dù sao giống cỡ anh dạng ở yêu tộc bên trong cũng thuộc về kỳ hoa Thân làm yêu vương Anh cưu tự nhiên không có khả năng không biết xấu hổ như vậy hỗn chứng vì cái gì nhân tục sẽ có cấp độ kia cường giả xuất hiện ở chỗ này anh cưu đối với mình nhận thức rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối không yếu Nhưng không thể không thừa nhận chính là. Trần Khuyên Địch ở trình độ nào đó là cùng cẩu anh nhất tục tương tính kém nhất đối thủ. cẩu anh nhất tục chiến đấu phương thức. Cơ bản đều là dựa vào sự mãnh liệt yêu độc cùng siêu cường năng lực khôi phục. Nhưng Trần Khuyên Địch Kim Thân thật sự là quá phạm quy đối độc tố kháng tính cực cao đánh như thế nào đều vô sự lực công kích còn mạnh hơn sức hồi phục cũng không yếu cơ hồ hoàn khắc cầu anh nhất tục nhưng bất kể nói thế nào loại thực lực đó ở nhân tộc cũng tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì nhưng kiểu người như vậy thế mà xuất hiện ở hoài nam đảo cái này khiến anh cưu trong lòng có chút bất an ngắn ngủi trầm ngâm về sau Anh Cưu lập tức quay lại phương hướng. Hướng về hoài nam đảo vùng núi rừng bay vút đi. Cuối cùng rơi vào một chỗ trên đồi núi nhỏ. Cũng không lâu lắm. Một đảo thân ảnh màu đen liền cùng dạng xuất hiện ở nơi đó. Nhìn mũ trùm phía dưới khuôn mặt. Rõ ràng là vốn hẳn nên ở tìm kiếm long mạch tầm long sĩ. Yêu vương đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Hừ anh Cưu lạnh rên một tiếng. Nhìn xem tầm long sĩ ánh mắt khá là bất thiện. Lúc trước chính là cách này nam nhân tìm tới từ thời kỳ thượng cổ phấn ẩm cư Đông Hải yêu tộc Trình bày bây giờ trung nguyên tình thế. Cuối cùng thuyết phục mình còn có mấy vị khác yêu vương. Tiến về trung nguyên tìm tòi nhân tộc hư thực. Kết quả xuất sư chưa nhanh. Bản thân ngược lại bị nhân tộc đả thương. Đem có quan hệ trần khuyên địch sự tình toàn bộ nói cho tầm long sĩ về sau, anh cưu lạnh lẽo mà nhìn xem tầm long sĩ. Ngươi giải thích thế nào? Thì ra là thế. Tầm long sĩ gật đầu một cái, đã tới sao, so trong tưởng tượng nhanh hơn, dạng này vừa vặn. Ngươi có ý tứ gì xin đại nhân yên tâm? Nói đến đây, tầm long sĩ trên mặt lộ ra nụ cười. Kỳ thật tại hạ lần này không chỉ có tìm đại nhân một phương. Ngoài ra ta còn có hai vị minh hữu. Đều là đại nhân gặp phải nhân loại kia địch nhân. Mà mục đích lần này. Chính là đem nhân loại kia xem như lần này huyết tế tế phẩm. Tế phẩm không sai. Đại nhân cũng biết trung nguyên tổ long A nếu là không hóa giải tổ long lực lượng. Yêu tộc nhất định không cách nào trở lại trung nguyên. Mà một vị hỏa luyện kim đan tế phẩm. Chính là chặt đứt một khối này khu vực tổ long phương pháp tốt nhất. Chỉ cần đại nhân cùng mấy vị khác yêu vương. Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. á anh cưu lập tức hai mắt nhảy một cái. Ha <cười> ha. Anh cưu cười lạnh một tiếng. Xác thực. Vây giết cái kia đứng đầu nhân loại cường giả. Đã có thể suy yếu nhân loại thế lực. Lại có thể cùng tầm long sĩ còn có minh hữu của hán tạo mối quan hệ, đồng thời chặt đức trung nguyên tổ long. Có thể vì yêu tộc chính thức xuất thế cung cấp tiện lợi, mà bản thân cần phải bỏ ra vẹn vẹn chỉ là sung làm tay chân. Nhất định chính là một cuộc đá hạ ba con chim. Nhưng là ta cử tuyệt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 27 ta thích làm nhất sự tình các ngươi còn có gì muốn nói không không có. thật xin lỗi. thương hội trong xe ngựa. trần khuyên địch cùng dương chúng cúi đầu. hoàn toàn không có trước đó hăm hở bộ dáng. ngược lại lộ ra khá là chột dạ. ánh mắt của các nàng liếc chung quanh. hoàn toàn không dám nhìn tới ngay phía trước vườn ảnh. mà vườn ảnh thì là hai mắt sắc bén. nhìn chằm chặp cái này một lớn một nhỏ hai người. hừ ta chỉ là ngắn ngủi rời đi một lần. Các ngươi liền lập tức gây xảy ra lớn như vậy bạo động. Không chỉ có cùng võ đạo tông sư yêu tộc dính liếu quan hệ. Kết quả còn rước lấy hỏa luyện kim đan cảnh giới. Mà nguyên nhân thế mà chỉ là bởi vì các ngươi dự định đi ra ngoài đi dạo. Thật là. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức a, Ta sai rồi. Ngoài miệng nói một chút ai cũng biết dự ảnh hét lớn một tiếng. dọa đến trần khuyên địch cùng dương trùng lập tức toàn thân lắc một cái Dương trùng còn thử nghiệm tranh luận nói Nhưng Thế nhưng là chúng ta đã đánh bại cái kia hỏa luyện kim đan yêu tộc A Võ đạo tông sư cái kia cũng bị chúng ta bắt lại Hoàn toàn có thể thẩm vấn hắn Nói không chừng liền có thể sẽ biết đại chu muốn làm cái vượt gì Cho nên vì thật cũng không phải rất thua thiệt Im ngay hoa dương trùng ngoan ngoãn cúi đầu mà vượt ảnh vẫn như cũ nổ khí chưa mẫn chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nói bắt sống cái gì căn bản liền không trọng yếu nói đến cùng các ngươi lần này ứng đối căn bản thì có vấn đề lúc này đến phiên trần khuyên địch nói nhỏ có vấn đề gì nha Anh tê trần khuyên địch ngoan ngoãn cúi đầu vượt ảnh lạnh rên một tiếng lúc này mới tiếp tục nói võ đạo Tông sư yêu tục tìm tới các ngươi đơn thuần ngoài ý muốn Điểm ấy không gì đáng trách Nhưng các ngươi tại sao phải cho đối phương cầu viện thời gian trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu Sau đó trước mang về Nghĩ biện pháp ngăn cách tin tức truyền lại sau đó mới thẩm vẫn không phải tốt hơn sao Dương Trùng lập tức vỗ tay một cái Biểu tình lo hiểu hiểu ra Đúng à vượt ảnh Cái này Cái này là nghiêm trọng nhất sai lầm tiếp theo chính là đối cái kia hỏa luyện kim đan yêu tục thái độ Rõ ràng trên tay có lấy con tin cái này thẻ đánh bạc. Tại sao phải đồng thủ dùng đàm phán phương thức đến giải quyết vấn đề không phải thoải mái hơn sao hơn nữa còn càng dễ dàng biết vùng trộm âm mưu. Cảm giác được phượng ảnh quăng tới ánh mắt về sau, Trần Khuyên địch rời đi ánh mắt. Không có cách nào nha. Khi đó bản thân thật vất vả mới nhìn thấy đột phá ánh sáng đông, hơi có chút hưng phấn cho nên mới không nghĩ tới. tưởng ảnh cứ như vậy thuyết giáo trọn vẹn nửa canh giờ lúc này mới rốt cuộc dừng lại uống một hớp nói tóm lại các ngươi muốn càng thận trọng một chút vốn dĩ chúng ta còn ở vào chỗ tối kết quả hiện tại như vậy đánh coi như đại trô người lại ngu xuẩn cũng khẳng định biết rõ chúng ta tới đây là thiên đại thất sách thu thập một chút chúng ta bây giờ liền muốn rời khỏi hoài nam đảo trần khuyên địch cùng dương trùng kinh ngạc liền vội vàng ngẩng đầu lên Ngạc nhiên nhìn xem vượt ảnh Vì sao bởi vì đây là mấy dập ta dám 100% kết luận vượt ảnh vẻ mặt chắc chắn nói ra chợt từ dưới bàn mang ra một đống lớn văn bản tài liệu Đây là có quan hệ Hoài Nam Đảo gần đây tất cả hiện tượng gì thường tình báo Trên xuống có 80% trở lên Đều là nhân khẩu mất tích Hơn nữa không phải võ giả Toàn bộ đều là Hoài Nam Đảo phổ thông bách tính Hầu mà bọn họ mất tích địa điểm Cẩm y về bên này cùng nơi đó lục phiến môn hợp tác Tiến hành điều tra Không chỉ là ở Hoài Nam đảo từng cách trong thành trì Ngay cả rừng sâu núi thắm bên trong cũng tiến hành điều tra Nhưng ở trong đó Tiến vào rừng sâu núi thắm bên trong thám tử Một cách đều không trở về Cho nên có thể kết luận Đại Chu người hẳn là liền trốn ở Hoài Nam đảo rừng sâu núi thắm bên trong Thậm chí không chỉ đại chu còn bao gồm đại nhân vừa rồi gặp phải yêu tục. Cũng có khả năng ở nơi đó, mà trọng yếu nhất là ở Hoài Nam đảo bên ngoài. Lục phiến môn tin tức bên kia truyền đến. Tin tức gì? Có người từng tại Hoài Nam đảo phổ cận Đông Nam đảo thấy được lạc thủy xuất hiện dấu vết. Nghe được lạc thủy hai chữ. Trần Khuyên Địch cùng Dương Trùng gần như đồng thời nhíu mày. hai chữ này tượng trưng cho trước mắt đại càn toàn bộ trung nguyên truy nã trọng tội đào phạm đã từng tần thị tộc trưởng tần võ dương hắn và lạc thủy cơ hồ chặt chẽ không thể tách rời nếu lạc thủy xuất hiện cái kia tần võ dương cũng rất có thể tần võ dương xuất hiện ở hoài nam đảo phủ cẩn đại chu cũng xuất hiện yêu tộc cũng xuất hiện suy nghĩ kỹ một chút Đại chu cùng tần thị đều cùng đại nhân ngươi quan hệ không tốt a đây. Trần khuyên địch vỗ vỗ miệng. Nói thật trừ bỏ bái hỏa giáo, tông phái giới cùng trong thế gia, mình và ai cũng quan hệ không tốt. Cho nên ngươi cho rằng đây là bấy dập chí ít có khả năng này vượt ảnh nghiêm túc nói ra. Đại nhân, ngươi bây giờ là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Càng là thuần dương cung chủ cột. Dù là chỉ có 10% khả năng. Ngươi cũng không thể coi nhẹ nó Cái này cũng là vì cái gì một phương thánh địa trưởng giáo tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi thánh địa Ngươi nếu là ngã thuần dương cung lần thứ ba nguy cơ sẽ tới Coi như ngươi nói như vậy Trần Khuyên địch có chút trầm mặt Nói thật hắn nhưng thật ra là không quan trọng Coi như hiện tại chạy trốn hắn cũng không có gì áp lực tâm lý Nhưng vấn đề không ở hắn bên này a. Nghĩ tới đây Trần Khuyên địch liếc một cách bên cạnh Dương Trùng Chính là Vấn đề là Dương Trùng Phụ thân của hắn còn không có tìm tới Hơn nữa rất có thể bị đại chu người mang đi Mặc dù bây giờ còn không có nguy hiểm tính mạng Nhưng có trời mới biết có thể hay không một ngày kia đột nhiên xếp con tin Nếu là như vậy Lúc này lựa chọn rút lui Không thể nghi ngờ không phải một cách tốt chủ ý Mà Dương Trung cũng rõ ràng nghĩ tới điểm này Cái đầu nhỏ thật sâu thấp xuống bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi Tốt ta quyết định Trần Khuyên Địch vỗ tay một cái Một lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn Đại nhân sớm một bước phát sát Trần Khuyên Địch Ý tưởng vừa ảnh lập tức lăng tới sắc bén ánh mắt Nhưng Trần Khuyên Địch lại sảng khoái đem hắn không thấy Lúc này nếu là ngồi nhìn mặc kệ Thậm chí chạy chối chết mà nói Liền không cách nào lấy đáng tin sư huyên cùng thuần dương cung thay mặt trưởng giáo tự sưng Mặc dù cũng có bấy dập khả năng Nhưng nếu là cứ đi thẳng như thế mà nói Phiền phức liền sẽ không biến mất Lão là bị người tính toán cũng không phải phong cách của ta huống hồ bằng vào ta thực lực hơn nữa đô thiên tỏa Cũng không cần quá mức e ngại Thực sự không được thì để long lão thất phu tới trợ giúp Ngày nghe không hiểu ta lời mới vừa nói sao dù chỉ là một tia phong hiểm Ngươi cũng không thể đi bốc lên vừa nói Vừa ảnh còn vừa liếc một cái dương trùng tựa hồ là cảm thấy vừa ảnh ánh mắt Dương trùng đột nhiên dơ lên cái đầu nhỏ Sư huynh nếu không chúng ta vẫn là Sẽ không có nguy hiểm Trần khuyên địch trực tiếp gõ gõ dương trùng đầu Sau đó dùng sức cố ý loạn tóc của nàng Đại ca không cần nói nhiều Ngươi cho rằng ta là ai a? Ta Trần Khuyên Địch thích làm nhất sự tình một trong Chính là Quang Minh Chính Đại đi vào người khác bấy dập Sau đó liền người mang bấy dập cùng một chỗ đánh cái vỡ nát Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 28 siêu ác liệt hệ thống Trần Khuyên Địch dĩ nhiên không phải tùy tiện liền nói khoác lác Mặc dù lời nói như vậy Nhưng nếu là thật không có chút nào chuẩn bị liền bước vào người khác bấy dập Đó cũng quá ngu xuẩn, Cho nên Trần Khuyên địch là cũng là có kế hoạch. Không sai hắn kế hoạch chính là hệ thống hệ thống có quan hệ hoài nam đảo âm mưu. Ngươi biết thứ gì đại tru? Tần thị. Thế lực thần bí một. Thế lực thần bí hai. Cái kia hai thế lực thần bí một cách là yêu tộc. Một cách khác là còn có. Vì ngươi tranh thủ nhiều nhất chỗ tốt là ý chí ngươi cũng không thể chỉ để cho ta làm việc không trả tiền a còn có ta đại đạo thôi diễn lúc nào tốt kích hệ thống thông chi Đại đạo thôi diễn còn cần 3 tháng thời gian mới có thể chuẩn bị ký càng để nghị ký chủ chức xuất bản hệ thống tranh thủ nhiều nhất chỗ tốt Nếu là có thể hấp thu được thật nhiều long mạch khí Đại đạo thôi diễn thời gian chuẩn bị sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn Về phần ký chủ câu nói sau cùng Hệ thống cuồng nộ, sự tình đều không làm tốt còn muốn tiền xéo đi trần khuyên địch Phun Không biết có phải hay không ảo giác của mình Cái hệ thống này càng ngày càng nhân tính hóa Trọng yếu hơn chính là lúc sớm nhất hắn còn rất tuân thủ bình thường hệ thống hẳn là tuân thủ quy tắc Nhưng theo thời gian trôi qua Nàng tựa hồ càng ngày càng tùy tính Nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt cũng đều rất tùy ý Kỳ quái Nhưng bất kể nói thế nào Lần này ta rất có thể bị người vây tông a. Lần này cùng thuần dương cung không giống nhau Ta một người cho dù có đô thiên tỏa Cũng rất nguy hiểm a. Tích hệ thống nhắc nhở Mời dùng kiên đình tín ngưỡng đánh tới Ta không quản ngươi cho ta nghĩ biện pháp Nếu không ta không làm tích Hệ thống nhắc nhở Nhiệm vụ trừng phạt Ngươi sẽ mất đi khả ai bản hệ thống Dạng này cũng không thành vấn đề sao Trọng trọng trọng trọng trọng trọng Uy hiếp ta ra hỏa này Lại dám uy hiếp ta trần khuyên địch a Ta khắc kim được chưa nói cho ta biết Hoài Nam đảo bên này Đại chua tần thị a Những người kia kế hoạch Tích hệ thống nhắc nhở Sớm nói như vậy không phải tốt sao Hư trần khuyên địch có chút bất mãn hư lạnh Đổi thành trước kia hắn khắc kim Cũng liền khắc kim Nhưng bây giờ không giống nhau Bản thân trong túi quần nhưng đều là mình tự tay Một châm một đường đoạn Không Kiếm được Cái này cùng công gia tiền còn có tư gia tiền một dạng Xài cảm giác tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt Bất quá Nên tiêu tiền vẫn là phải tiêu Cũng may trước đó đánh cướp kiếm được nhiều Trần Khuyên Địch lục tục ném một đống lớn tài nguyên cho hệ thống Thậm chí cắn răng Ném ra một kiện từ tần thì tịch thu được hạ phẩm đạo binh về sau Hệ thống mới một lần nữa phát ra thanh âm Uống Là Ảng giác sao Ra hỏa này ở một cái tích Hệ thống nhắc nhở Xét thấy bản hệ thống hôm nay tâm tình không sai Cho ngươi đánh cái 99% Không sai biệt lắm đủ Rất tốt Một ngày nào đó ta muốn đánh đau ra hỏa này một trận Tích hệ thống tình báo xác nhận Hệ thống nhắc nhở, một lần này xuất hiện ở Hoài Nam đảo thế lực tổng cộng có bốn cái. Đại Chu, tần thị, yêu tộc, tầm long sĩ. Có thể cùng ký chủ đánh đồng cường giả tổng cộng có năm vị. Đại Chu hoàng võ đế, tần thị tần võ dương, yêu tộc ba vị yêu vương. Tầm long sĩ là là phụ trách chặt đức trung nguyên tổ long. Hầu trung nguyên tổ long trần khuyên địch lông mày nhớn lên Phát hiện sự tình có chút bất thường Đúng vậy Nhưng chặt Đức trung nguyên tổ long cần đầy đủ tế phẩm Không chỉ có là nhóm lớn máu người tế tự đến để tổ long hiển hiện Trọng yếu hơn chính là Cần chí ít hỏa luyện kim đan cảnh giới võ giả xem như tế phẩm Mới có thể đem trung nguyên tổ long chặt đứt Mà ký chủ chính là bọn họ chọn chúng mục tiêu Hắc hắc Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Còn có đây này bọn họ ở nơi nào bố trí bấy dập bấy dập nội dung bố trí bấy dập nhân thủ nếu có thể. Ta hy vọng có thể biết rõ càng nhiều chi tiết đồ vật. Tích không thể trả lời. ăn Trần Khuyên Địch trừng mắt nhìn. Cái đồ chơi này vừa mới nói cái gì không thể trả lời cái kia. Hệ thống ta vừa rồi thế nhưng là khắc một kiện hạ phẩm đạo binh. còn có thật nhiều chân quý thiên tài địa bảo bao quát luyện chế thần đan dược liệu luyện chế đạo binh kim loại có thể khắc họa cao cấp trận pháp trận bàn ngươi biết những vật này tổng lại rốt cuộc có bao nhiêu tiền sao tích biết rõ trước đó đã nói xong tình báo đây nói xong cứ như vậy mấy câu không sai À, à, à, à, à, à, à. Trần khuyên địch trước đó chưa từng có cuồng bảo lên hỗn chứng lão tử hoa nhiều tiền như vậy ngươi liền nói cho ta phải câu này nói nhảm Chỉ là bàn giao mai phục chính mình nguyên nhân Nội dung cụ thể một chút cũng không có nha Loại hành vi này đặt ở khắc kim trong trò chơi chính là trần trụi thương nghiệp lừa gạt Thích hệ thống nhắc nhở Thuận tiện nhấc lên Có quan hệ đại đạo thôi diễn mặc dù còn không thể cung cấp Nhưng tiểu quy mô thôi diễn vẫn là có thể làm được Nói thí dụ như trợ giúp ký chủ thôi diễn hỏa luyện kim đan về sau đột phá phương pháp Ký chủ ý nghĩ rất không tệ Bản hệ thống có thể giúp ngươi một chút sức lực Đương nhiên Đây cũng là muốn khắc kim Trần Khuyên Định Đơn cử sinh đồng hình tượng ví dụ Cách này giống như là dùng miễn phí trò chơi đến hấp dẫn người chơi Kết quả bên trong một đống lớn không ép buộc ngươi dùng. Nhưng không cần liền không thể trở nên mạnh mẽ trả tiền đảo cụ. Từ đó để cho ngươi vì tôn nghiêm cùng mặt mũi không thể không lựa chọn khắc kim một sản Loại này trần trụi đánh một gậy lại cho viên táo ngọt hành vi. Ta tiếp nhận nói muốn bao nhiêu tiền sau một hồi lâu. Đại nhân ngô một bên truyền tới thanh âm để trần khuyên địch bỗng nhiên từ hệ thống trong không gian lấy lại tinh thần. Nhìn về phía một bên vượt ảnh. Mà lúc này vượt ảnh thần sắc lộ ra rất là nghiêm trọng. Đại nhân có quan hệ cái kia võ đạo tông sư yêu tục thẩm vấn đã hoàn thành. Hắn nói cái gì ngô ăn. Vượt ảnh buồn sầu nghiêng đầu. Nói thật. Hắn thật sự là quá phối hợp. Hơn nữa cảm giác nói ra cũng đều là lời nói thật. Ngược lại để cho ta có chút không dám. Nhưng bất kể như thế nào. Căn cứ thuyết pháp của hắn Kia cái gọi là tầm long sĩ Tựa hồ là sự định chặt đức Trung Nguyên tổ long Trần Khuyên Địch Lạnh lùng gật gật đầu a tuyệt ảnh Nàng nghe được tin tức này Thời điểm còn lấy làm kinh hãi đây Không nghĩ tới Trần Khuyên Địch Thế mà không chút nào mà thay đổi Đây chính là thượng vị giả tỉnh táo Cùng khí độ sao còn có cái gì khác Tình báo sao không có Dạng này a Trần Khuyên Địch gật đầu một cái đã như vậy, tên kia tạm thời sao cho ta có thể chứ ấy a, không có vấn đề, vậy là tốt rồi. trong phòng thẩm vấn, cẩu anh nhìn thấy dược ảnh sau khi rời đi nở một nụ cười rất tốt. quả nhiên nói đến cùng chính là muốn tình báo, bản thân phối hợp như vậy, nghĩ đến đám nhân loại này đối với mình cũng sẽ buông lòng cảnh giác a, chỉ cần có thể thể hiện ra mình còn có rất lớn tác dụng. Hơn nữa còn rất dễ dàng khống chế Tin tưởng bọn họ liền sẽ không đối với mình hạ sát thủ Ngược lại sẽ trái lại lợi dụng bản thân Khi đó chính là mình trả đũa thời cơ hừ hừ hừ Nhân loại ngu xuẩn không chảm thảo trừ căn mềm yếu Chính là các ngươi bản tính thiếu hụt A chính nghĩ như vậy cờ anh Đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến soạt soạt tiếng mở cửa Lập tức điều chỉnh tốt sắc mặt Bày ra một bộ trong sự sợ hãi mang theo vài phần nịnh nọt. Nịnh nọt bên trong mang theo vài phần cung kính. Cung kính bên trong thậm chí còn có mấy phần ngưỡng mộ biểu lộ. Nhìn về phía cửa phòng. Cái kia hỏa luyện kim đan nhân loại khổ khổ. Đối phương cũng là đến thẩm vấn bản thân sao xem ra vẫn là đối bản thân không yên lòng a. Yên tâm đi, sẽ không đau nhức cầu anh... Gia hỏa này sẽ không muốn đối ta dùng hình, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 29 trước kia ta không có lựa chọn khác hừ hừ hừ. Nguyên lai like là dạng này a Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Một bên cho nằm ở trên giường cửa anh rút máu. Vừa hưng phấn nhìn xem trong ống dòng máu màu đen. Loại này huyết dịp rất có ý tứ. Có được cực cao tính ăn mòn. Nếu là mình không dùng cương khí bảo vệ mà nói Chỉ sợ toàn bộ cái chén trong nháy mắt cũng sẽ bị hóa tan hết Ngô đây ăn rất đau sao không Không đau đại nhân không cần khách khí với ta Thấy cửa anh cắn răng nói không đau nhất trần Khuyên địch lập tức hài lòng gật gật đầu Đối người này độ thiện cảm tăng lên một chút Đầu năm nay tìm giống như vậy thượng đạo người cũng không nhiều so trước đó đào hoa đào chủ còn phải phối hợp Ngô Anh Ta Trần Khuyên Địch liền thích loại kiểu này vậy ngươi cẩn thận một chút a. Ta muốn tiếp tục đồng thủ Ua A Trần Khuyên Địch tự nhiên không có khả năng vèn vẹn thỏa mãn với rút máu Trên thực tế hắn hiện tại đã bắt đầu liên hệ hệ thống Bắt đầu khắc kim Mượn nhờ hệ thống lực lượng đến thôi diễn cờ anh huyết dịch Chỉ là hệ thống bây giờ cung cấp thôi diễn dù sao không phải là đại đạo thôi diễn Mà là cần trần khuyên địch không ngừng khắc kim mới có thể tăng cường phổ thông thôi diễn. Tính hạn chế rất cao. Cho nên trần khuyên địch cần phải làm là cho hệ thống cung cấp tận lực nhiều hàng mẫu. Như vậy vấn đề đến. Hàng mẫu muốn làm sao cho đây giải phẫu nha dù sao kiểu anh năng lực tái sinh mình cũng kiến thức qua. Không cần lo lắng chơi. Không đúng. Là không cần lo lắng ngoài ý muốn chết rồi. Cho nên có thể thỏa thích thí nghiệm. Đầu tiên là nội tạng Trần Khuyên địch sảng khoái đào mở cửa anh nội tạng Sau đó bắt đầu dùng hệ thống quét hình Trong hai mắt từng đạo từng đạo kim quang nhấp nháy Mà bị mổ mở bụng cửa anh lập tức toàn thân run lên Trên mặt toát ra một tia thống khổ Kim lòng không được phát ra một đạo tiếng rên gì Đương nhiên Trên thực tế là không thế nào đau nhất Dù sao cửa anh nói thế nào cũng là võ đạo tông sư Lại là yêu tục Từ nhỏ đến lớn giết chóc số lần cũng không thấp Mà cổ anh năng lực khôi phục còn tại đó Cái bụng bị mở đối với hắn mà nói kỳ thật không tính là gì Sở dĩ kêu đi ra Chủ yếu vẫn là vì tranh thủ Trần Khuyên địch đồng tình Dù sao cổ anh bây giờ là triệt để không biết xấu hổ Một phương diện khác cũng là cổ anh có chút bị Trần Khuyên địch cái này bộ dáng dọa sợ Gặp rượu Gia hỏa này sẽ không thực muốn đem bản thân lồng chết a? Mặc dù trong miệng nói ra làm thí nghiệm Sẽ không chết Không có vấn đề các loại Nhưng cậu anh thấy thế nào Đều cảm thấy đây là trần trụi bán hàng đa cấp lừa gạt Đau nhất sao không Không đau mặc dù thực không đau Nhưng cậu anh vẫn là cắn răng. Cố ý dùng thanh âm run rẩy nói ra Muốn biểu đạt ra một loại mặc dù rất đau Nhưng trung can nghĩa đảm hiệp nghĩa xong toàn uy vũ bất khuất cửa anh. Vì vĩ đại Trần khuyên Địch đại nhân. Vẫn như cũ không biết hô đau thái độ. Phải không? Trần khuyên Địch tiếp tục hài lòng gật gật đầu. Sau đó vô tình đưa tay vào cửa anh cái bụng. Vậy ta muốn tăng lớn cường độ rồi. Âm lột xuống cửa anh xương cốt bị lột xuống thật là không chút lưu tình nhổ một căn xương sườn xuống tới. Hơn nữa giơ tay chém xuống. Tốc độ rất nhanh Tình hồn lại thời điểm cổ anh đã bị kịch liệt đau nhức che mất Ngô nói phảng phất bị người che miệng một sảng chìm gầm nhẹ cậu anh không kêu đi ra lúc này tuyệt đối không thể kêu lên đau đớn Nếu không thì là không phối hợp trước mắt cái này nhân loại ma ruột thí nghiệm Đến lúc đó có trời mới biết còn có cái gì chuyện đáng sợ chờ đợi mình Nhìn xuống cho ta nhìn xuống mà đổi thành một bên Trần khuyên địch đã hai mắt sáng lên đem trong tay xương cốt ở trước mắt đung đưa trái phải. Trong túi đựng đổ đủ loại chân quý tài nguyên bắt đầu phi tốt giảm bớt. Nhưng so sánh. Trong mắt hắn. Cửu anh cái này căn cốt đầu lộ ra càng thêm hai mắt. Hệ thống thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Tích hệ thống nhắc nhở Phát hiện trọng yếu tài liệu. Tạm định danh Hùng thú trì cốt. ẩm chứa trong đó tương đối mãnh liệt biến gì sinh mệnh năng lượng Cùng đối tượng thí nghiệm thể nội huyết xịt có chỗ tương tự Tiến một bước phân tích bên trong u á có đầu mối a trần khuyên địch nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn Nhìn về phía cửa anh ánh mắt cũng càng thêm hòa á lên Còn thân thiết lấy ra một mai khôi phục thần đan Ăn lấy ra một mai đơn giản chữa thương hoàn đưa vào cửa anh trong miệng Đến nuốt vào Lục tục Cở anh hoàn toàn không thể kịp phản ứng liền trực tiếp đem thuốc nuốt vào Sau đó cả người đều kinh hoàng Đáng chết cái này nhân loại tà áp cho ta ăn cái gì trong nháy mắt Thượng cổ luyện dược sư khống thú đan Thất nhật tất tử hoàn Hàm kiếu bán bộ điên Tam nhật tang mệnh tán loại hình xanh từ kinh khủng ở cẩu anh trong đầu chợt lói lên Nhưng là không đợi hắn suy nghĩ xong đâu Ngô anh Không sai biệt lắm muốn tới cuối cùng Nhìn xuống ấy trần khuyên địch trực tiếp xuất thủ Lúc này bắt lấy cổ anh trái tim Sau đó bỗng nhiên một trào cổ anh dâng ra trái tim thấu Lúc này cổ anh xem như triệt để nhìn không được Mặc dù đối cổ anh yêu tộc mà nói Trái tim loại vật này không tính là chỗ yếu Nhất là hình người hóa về sau Đầu mới là hắn nhược điểm trí mạng Nhưng bất kể nói thế nào Chủ quản thể nội yêu huyết trái tim cũng là rất trọng yếu khí quan A hỗn đản Mà đổi thành một bên Trần Khương địch cũng đã nhận được khả quan báo cáo. Tích chúc mừng ký chủ. Thành công lấy được trọng yếu tài liệu tạm đình xanh, man thần trái tim tư liệu thu thập hoàn tất. thuận tiện nhấp lên, không đủ tiền. Mời ký chủ lại khắc một kiện hạ phẩm đạo binh, bản hệ thống sẽ bắt đầu cuối cùng thôi diễn. Đang lâu. Lời mở đầu giúp về cái hệ thống này căn bản chính là cái tham tiền liền không thể học một ít liêm khiết thanh bạc có đức độ Trần Đại Cung Chủ sao hơn nữa không biết vì sao. Nghe được hệ thống đối với mấy cái này xương cốt cùng trái tim mệnh danh. Trần Khuyên Địch luôn cảm thấy có chút vi diệu đau gan. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng Trần Khuyên Địch vẫn là rất thành thật bắt đầu khắc kim lên. Mà đổi thành một bên. Cửu anh thì là không cách nào nhẫn nại không ngừng mà rên gì Lộ ra rất là thống khổ Nhìn hắn bộ dáng này Nghĩ đến hắn nói thế nào cũng là vì nghiên cứu của mình làm lớn như vậy tống hiến Trần khuyên địch khó được mềm lòng Ngươi làm tốt lắm Đại nhân cửu anh trong mắt hiện ra giọt nước mắt Thành công lão tử rốt cuộc dựa vào bán thảm lấy được nhân loại tín nhiệm mặc dù phần này tín nhiệm còn không phải rất nhiều Nhưng chỉ cần mình lòng tin bồi dưỡng Cuối cùng nhất định có thể dần dần biến lớn Đến lúc đó bản thân lại nghĩ biện pháp ở thời khắc mấu chốt hố cái này áp độc nhân loại một cái Rửa sạch nhục nhã dấu riêng ý niệm tà áp trong lòng cửa anh ánh mắt càng thêm thuần lương Đại nhân Tại hạ nguyên bản thân làm yêu tục Vẫn luôn vì bản thân thể nội huyết dịch cảm thấy xấu hổ Vẫn luôn nghĩ đến có một ngày có thể đi tới nhân tục Tiếp nhận nhân loại văn hóa tẩy lễ. Ai có thể nghĩ đến. Bản thân điểm ấy tâm nguyện nho nhỏ. Thế mà thực bởi vì đại nhân mà thực hiện. Trước kia ta không có lựa chọn khác. Nhưng là bây giờ ta muốn làm cái nhân loại. Cậu anh. Đại nhân thì ra là thế. Trần Khuyên Địch ở trong lòng gật đầu một cái. Không nghĩ đến cái này yêu tục như thế có giác ngộ. Vẫn luôn vì máu của mình cảm thấy xỉ nhục. Muốn trở thành một cách nhân loại a Nhưng là đáng tiếc Yêu tục chính là yêu tục Hắn trung quy là không có cách nào biến thành nhân loại Dù là hắn lại cố gắng thế nào cũng không được Vừa nghĩ tới cửa anh cố gắng không có hồi báo Trần Khuyên Địch liền càng thêm khó chịu Ta hiểu được Người người đã như vậy liền từ ta tới thực hiện nguyện vọng của ngươi Trần Khuyên Địch mang theo vài phần buồn thương giác ngộ nói ra Tha thứ ta ta không có cách nào để cho ngươi biến thành nhân loại nhưng là chí ít ta có thể để cho ngươi thoát khỏi yêu tộc trói buộc không sai liền để ta tiến ngươi một đoạn đường a mặc dù một thế này là yêu nhưng đời sau hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt cầu anh đại nhân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 30 trong nội tâm của ta nhiệt huyết không không không đại nhân ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một lần gặp giường cách này áp độc nhân loại tuyệt đối là muốn thừa cơ giết ta chấm dứt hậu hoạn ma giường ấy ngươi không muốn chết sao ai cùng ngươi nói ta muốn chết a hốn đàn cẩu anh một bên ở trong lòng điên cuồng mà chửi ầm lên một bên ăn nói khép nét nói hiểu lầm đây đều là đại nhân hiểu lầm a Thân ta ở yêu tộc tâm là người. Trọng điểm chỉ phải là tâm A. Ta không thể chết như vậy thế nhưng là ngươi nói ngươi muốn làm một người. Không trong trước nhoáng này. Cửu anh trong đại não bản năng cầu sinh để cho hắn suy nghĩ ra tốt. Vô tận linh cảm xuất phát mà ra đại nhân thì thật ta có một cách mơ ước cửu anh cơ hồ là khóc lóc kể lệ nói. Sợ Trần Khuyên Địch một cách tay run. Cái kia nồi đất lớn nắm đấm liền sẽ hướng về đầu của mình nện xuống. Ta có một cách mơ ước. Có một ngày. Nhân tộc cùng yêu tộc có thể sóng vai đứng chung một chỗ. Ở một mảnh trời xanh phía dưới chơi đùa ta có một cách mơ ước. Có một ngày. Nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng một chỗ đến trường. Cùng một chỗ phía tan học. Mà không cần lại đánh đánh giết xếp, xếp. Ta có một cách mơ ước. Có một ngày. Nhân tộc cùng yêu tộc. vì thực hiện giấc mộng của ta đại nhân ta không thể chết a hiện tại cửa anh đồng lên đầu óc đến thật đúng là rất có hắn lão cha anh cư phong phạm tối thiểu đầu xoay chuyển rất nhanh liền trần khuyên địch đều bị hắn phen này phát biểu cho khiếp sợ đến ngoan ngoãn cái này yêu tục lại còn có loại này giác ngộ này rõ ràng chính là gì thế giới chủng tộc bình đẳng diễn thuyết ra a thấy cửa anh như thế có tinh thần hy sinh Trần Khuyên Địch lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiểu được. Ta sẽ lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Hô! Thiên địa lương tâm lão tử cuối cùng từ tên biến thái này áp ma trong tay còn sống a ba ngâm. Sau đó Trần Khuyên Địch chuyển tay sờ cổ anh xương cột sống. Cẩu anh đại nhân ngươi yên tâm. Trần Khuyên Địch phi thường quan tâm vỗ vỗ cổ anh đầu. Về sau thí nghiệm ta sẽ cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi còn có vĩ đại mộng tưởng không phải sao. Nếu có thể, có thể không còn tra tấn ta thì tốt hơn. Mặc dù nghĩ nói như vậy. Nhưng nhìn Trần Khuyên địch vẻ mặt hưng phấn nghiên cứu bản thân xương cột sống bộ dáng, Cậu anh phi thường thức thời mà đem lời nói nuốt xuống. Trực giác nói cho hắn lời này nếu là nói ra miệng. Cách này biến thái ác ma nói không chừng liền trở mặt mà đổi thành một bên. Trần Khuyên Địch đúng là vô cùng hưng phấn tích chúc mừng ký chủ. Thôi diễn hoàn tất nghiệm chứng khả thi thành công. Vì khắc kim còn chưa đủ nhiều nguyên nhân. Ký chủ còn chưa đủ mạnh. Cho nên đối với kích toái mệnh tinh khả năng đoán chừng không đủ. Nhưng ký chủ thực lực xét tải vốn có trong trình độ tiến một bước đề cao. Căn cứ hệ thống thử lại phép tính. Đây là một cách hợp cách hoàn toàn mới con đường. Mời ký chủ vì đó mệnh danh. Trần khuyên địch vung tay lên, khuyên địch đảo tích, thật khó nghe, mời đổi một cái, ân, tích, hệ thống ngẫu nhiên lấy tên tạm định xanh, luyện thể đảo, phun, trần khuyên địch nơ, hơ, e, cơ, nhích miệng, lộ ra rất là bất mãn, luôn cảm thấy tên này một chút cũng không bá khí, bất quá sự tình con nặng nhẹ, so với danh tử, trần khuyên địch chú trọng hơn nội dung. Cho nên hắn cấp tốc ở trong lòng hỏi. Cách này luyện thể đạo làm sao mạnh lên ta bây giờ Kim Thân nói thật. Đã rèn luyện đến một cái cực hạn. Lại thế nào rèn luyện giống như đều không có cái gì tiến bộ cảm giác. Thích hệ thống nhắc nhở. Đây là ký chủ ảo giác đến cực hạn chỉ là ký chủ huyết nhục mà thôi. Thân thể con người cực hạn căn cứ tài liệu khác biệt. Hắn cực hạn cũng là có hoàn toàn khác biệt. Thật giống như huyết nhục. Ngũ tạng, gân cốt, đại não khác nhau. Ở bản hệ thống phân chia bên trong, ký chủ lúc này huyết nhục xác thực đạt đến cực hạn. Đã không thể tăng lên. Nhưng gân cốt lại không phải như thế. Ấy xương cốt là nhân loại hoạt động cơ sở. Đầu khớp xương chất lượng cũng phải viến siêu huyết nhục. Cho nên ngang nhau cường hóa phía dưới. Máu thịt cực hạn cũng không phải là gân cốt cực hạn. Mà căn cứ bản hệ thống thôi diễn, ký chủ tiếp xuống mục đích đúng là rèn luyện gân cốt, chế tạo ra một bộ càng mạnh không xương, hơn nữa xương cốt, hoặc có lẽ là cốt tủy, cũng là cơ thể con người tạo huyết máy móc, thông qua giám định đối tượng thí nghiệm huyết dịch cùng xương cốt về sau. Bản hệ thống cơ bản kết luận, chỉ cần ký chủ có thể làm cho gân cốt tăng thêm một bước, đạt tới một cách thuế biến trình độ. Vậy huyết dịch cũng sẽ tùy theo phát sinh thuế biến. Căn cứ bản hệ thống thôi diễn. Đến lúc đó ký chủ cơ sở sẽ có một cách tăng thêm một bước. Lúc này ký chủ mười thành lực lượng tương đối với người khác 20 thành. Đã có thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm Càng tiến một bước. Nếu là có thể hoàn chỉnh rèn luyện ra một bộ đến cực hạn không xương. cái kia hẳn là có thể có được 30 thành tả hữu cường độ. Còn có thể mạnh hơn sao cái này dính đến càng sâu một bước rèn luyện. Chính là đầu lâu. Bộ phận này thân thiết nhất đại não. Nếu là có thể hoàn thành rèn luyện. Hẳn là có thể có được cùng loại với đại đảo huyền quang 30 vạn giảm. Cảm ứng thiên mệnh. Su cát tỷ hung thích hên tránh xấu đặc dị năng lực. Còn có tỷ lệ nhất định tăng thêm một bước lực lượng. Cực hạn lực lượng phỏng đoán. 40 thành nghe được hệ thống kết luận âm thanh. Trần khuyên địch cả người đều cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt đồng dạng. phảng phất lại trở về lúc trước đột phá cảnh giới trong sự kích tình. Toàn thân đều ở nóng lên. hận không thể lập tức tìm người đánh nhau một trận. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn làm sao tăng lên gân cốt căn cứ bản hệ thống thôi diễn. Ký chủ hiện tại phải làm. kỳ thật chính là để thân thể của mình hoàn thành tiến hóa. mà sinh mạng kế hoạch là cần thời gian rất dài nhân loại từ loài linh trưởng tiến hóa đến lúc này tình trạng này liền xài trọn vẹn mấy ngàn vạn năm từ một điểm này đến xem võ đạo nhưng thật ra là rất không khoa học trần khuyên địch nói nhảm võ đạo nếu là khoa học lão tử đã sớm vô địch thiên hạ nói điểm chính may mắn có không khoa học võ đạo cương khí khí huyết tinh thần lực Những cách này lực lượng thần bí tồn tại. Ký chủ mới có hy vọng đem mấy ngàn vạn năm thời gian vô hạn rút ngắn. Nhưng bất luận như thế nào. Sinh mạng tiến hóa luôn luôn kèm theo máu tươi. Cần bỏ ra không nhỏ hy sinh mới có thể đạt tới. Cho nên cho nên ký chủ đi chịu đòn A. Không biết vì sao. Hệ thống thanh âm bên trong xuất hiện một chút nghiền ngấm. Không tiếp đánh ngươi làm sao mạnh lên cứ để người đánh nát ngươi huyết nhục. Vỡ nát gân cốt của ngươi. Sau đó lợi dụng bản hệ thống thôi diễn sau bí pháp. Ở vô tận nguy cơ sinh tử phía dưới cứng ép khu đồng thân thể bắt đầu tiến hóa. Chỉ có nguy cơ sinh tử mới có thể để cho thân thể tiến hóa. Tiềm năng của con người là vô tận. Nhưng cũng là khó có thể kích phát. Không cần sinh tử làm chất xúc tác mà nói. Căn bản cũng không có biện pháp kích hoạt. Đây cũng là hệ thống thôi diễn. huống hồ sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy ký chủ cũng không dễ dàng như vậy chết. Thực sao thực, mời ký chủ nhìn xem bản hệ thống chân thành mắt nhỏ. Người con mẹ nó không có con mắt. Tính trần khuyên địch đứng dậy. Hai mắt nở rộ quang mang. Như thế nói đến. Đơn giản chính là cùng trước đó một dạng. Muốn tới một trận hàng thật giá thật huyết chiến không sao ta Trần Khuyên Địch lúc nào sợ qua thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Vạn thọ cung chủ. Ở trước mặt trùng nhi sư mũi khoe khoang khoác lác nam nhân. Chỉ là điểm ấy cửa ai khó khăn căn bản là không có cách ngăn cản ta trong trước nhón này. Trần Khuyên Địch cảm nhận được bản thân chân tâm. Hắn kỳ thật cũng là rất ra thích võ đạo. Võ đạo đỉnh phong hắn cũng là rất có hứng thú trong cơ thể ta bên trong chiến đấu chi huyết vẫn như cũ nóng rực nóng hồi. a đúng rồi. Căn cứ hệ thống thôi diễn ký chủ một lần này tử vong tỷ lệ ở 77.7%. Chúc ngươi may mắn. Trần Khuyên địch tốt a Khả năng có chút mát mẻ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 31 vô sỉ hoài nam đảo trong núi sâu. rừng cây một chỗ đất chống trung ương. Mấy chục đạo áo đen thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, mà ở dưới chân của bọn hắn. Từng đạo từng đạo dùng máu người vẽ phác thảo mà thành phù văn đã cơ bản thành hình. Những phù văn này tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ đất chống trận pháp, mà ở trận pháp trung ương. Chính là tầm long sĩ. Chỉ là lúc này tầm long sĩ sắc mặt có thể xưng không lên đẹp mắt. Đáng chết. Cho tới bây giờ kế hoạch cũng rất thuận lợi. Hấp dẫn Tổ Long ở Hoài Nam đảo hiện thân kế hoạch cũng cơ bản hoàn thành. Chỉ cần có thể tiếp tục thi hành theo. Mượn nhờ Hoài Nam đảo vị trí đặc biệt. Tối thiểu có thể chặt đứt để Trung Nguyên Tổ Long một phần ba rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là thực lực không đủ. Vốn là mà nói. Dựa theo tầm long sĩ ý nghĩ. Mượn nhờ yêu tộc lực lượng. hơn nữa phía bên mình đồng minh hoàn toàn có thể hình thành một cái tuyệt sát bấy dập nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia cửa anh nhất tộc yêu vương anh cưu thế mà tự tuyệt bản thân hơn nữa hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống làm không rõ ràng tầm long sĩ tự hỏi cho ra điều kiện xem như ưu đãi lấy yêu tộc cùng giữa nhân tộc tiên thiên đối địch tình huống Anh cứ không có đạo lý sẽ không đáp ứng mới đúng. Mà yêu tộc một phương. liền tầm long sĩ biết. Chí ít cũng có ba vị yêu vương. Đây chính là yêu tộc dùng bao năm qua tuế nguyệt tích lũy được lực lượng. Cùng nhân loại khác biệt. Yêu tộc tuổi thọ phi thường kéo dài. Cách này cũng để cho bọn họ cường giả một khi tích lũy. Sẽ rất khó sống nhân tộc như thế theo thời gian trôi qua mà nhiều đời thay đổi. tối thiểu tầm long sĩ có thể khẳng định. Yêu vương anh cưu bàn về tuổi tác đến. Chỉ sợ so Chung nguyên trí cường giả cũng lớn. Nhưng là thấy vượt. Xem ra đắt lâu Tối nguyệt cũng không thể để yêu tộc đầu trở nên càng phát triển một chút. Tầm long sĩ một bên ở trong lòng oán thầm yêu tộc. Một bên đem suy nghĩ của mình truyền lại đến hư không bên trong. Mà giờ này khắc này. Liền ở trong hư không. hắn mời tới các đồng minh cũng đang rằng co hồng võ xem ra ngươi gần nhất trôi qua không tệ a tần võ dương không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót một phòng sông dài trùng trùng điệp điệp ngang qua hư không cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng mà ở lạc thủy đối diện thì là một mặt toàn thân hắc kim chế tạo kính tròn mặt kính giống như vạn tái huyền băng phản chiếu vô ngần hư không lạc thủy lực lượng rơi vào kính tròn chung quanh, toàn bộ đều không giải thích được biến mất. chỉ chốc lát sau, lạc thủy phía trên sóng lớn chập trùng, tần võ dương thân ảnh chậm rãi hiện lên, cũng không nhiều lời. dưới chân rơi xuống nước nhất thời dâng lên, vô tận sóng biết hóa thành thiên quân vạn mã, như bài sơn đảo hải hướng về hắc sắc kính tròn giết tới, tiếng la giết chấn động hư không. Rất có vài phần trời đất sụp đổ chi thí. Cùng tương ứng. hắc sắc kính tròn khẽ run lên. Tiết ra một sởi kính quang. Nhất thời ở giữa. Thanh thiên chiếu ảnh. Vân khai trăng sáng. Vô ngần hư không tại thời khắc này đều đang hô ứng. Lạc thủy diễn hóa thiên quân vạn mã phảng phất bị một chuôi vô hình trường đao bổ ra đồng dạng. Trong nháy mắt hướng về hai bên phân liệt tán loạn. hừ khục. Song phương rằng co chỉ chốc lát sau tần võ dương cùng hoành võ đế đồng thời thu tay lại Không tiếp tục tiếp tục giao chiến Dù sao lấy hai người tình huống Tái chiến tiếp cũng sẽ không có kết quả Bởi vì song phương giao chiến căn bản không phải hai người bọn họ Mà là tần thị trí bảo lạc thủy cùng đại chu chí bảo âm dương chính đang quyết đấu Mà hai hiện thượng phẩm chí bảo Ở phần lớn tình huống phía dưới Trên căn bản là phân không ra thắng bại. Tần thị cùng đại chu quan hệ tuyệt đối không gọi được tốt. Ngươi hỏi vì sao cái này còn phải nói sao? Bởi vì tần thị là tên khốn kiếp A Thân là thiên hạ đệ nhất gia tộc. Tần thị cũng không phải ở đại càn thời kỳ mới làm giàu. Từ thượng cổ kéo dài đến nay. Hoàng Triều thay đổi không ngừng. Tần thị nhưng Thủy Trung sừng xứng. Dựa là cái gì không phải liền là dựa cái này tên khốn kiếp vô sỉ hành vi sao. Lúc trước đại chu hủy diệt tuyệt đối có tần thị nguyên nhân. Cho nên dưới mắt hoàng võ đế nhìn thấy tần võ dương ngoạn thoát. Toàn bộ tần thị hủy diệt hơn phân nửa. Cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay cả tần võ dương chính mình cũng bị đại càn truy nã, Không thể không bốn phía ẩm nút. Nói thật. Nhưng thật ra là rất sảng khoái. Nhưng mình thân làm đại tru người cầm quyền. Thân phận cao quý. Không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không trào phúng đối thủ. Đây không phải tần. Thì tộc trưởng đại nhân sao, ăn ha ha ha ha. Trừ phi nhìn không được. Tần võ dương khói mắt hơi hơi run rẩy Trong lòng cuồng nộ không thôi. Nhưng hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Lúc này hắn thật đúng là không thể cùng hoàng võ đế trở mặt. Cho nên đành phải nói gần nói xa Ánh mắt quét qua liền phát giác được tầm long sĩ đầu nhập hư không cái kia một sở ý thức Chầm rãi mở miệng nói Tầm long sĩ Trước đó ngươi đã nói sẽ giúp ta tần thị hướng thuần dương cung báo thù, Bây giờ Trần Khuyên địch tiểu tặc đã tới hoài nam đảo Ngươi nói kế hoạch ở nơi nào vẫn là nói ngươi dự định chỉ dựa vào chúng ta mấy người liền đi đối phó trần khuyên địch hay sao nếu thật sự là như thế Vậy bản tỏa sợ là chỉ có thể cáo từ Tần võ dương là đối thuần dương cung thống hận muốn tuyệt Nhưng lý trí nói cho hắn lúc này nếu là không có tuyệt đối nắm chắc là không thể xuất thủ nữa à, à. Đại chu hoàng võ đế cũng không tiếp tục chào phúc tần võ dương Mà là đồng giảng chuyển di ánh mắt. Yên lặng nhìn về phía tầm long sĩ. Hiển nhiên cùng tần võ dương là một cái ý tứ. Hai vị đại nhân xin yên tâm. Kế hoạch như thường lệ tiến hành, trần khuyên địch tuyệt đối không sống nổi. Tầm long sĩ tự tin nói. Nhưng rất đáng tiếc, xã hội này là rất thực tế, chỉ có tự tin không dùng. ngươi dựa vào cái gì có gì dựa vào tần võ dương cùng hoàng võ đế gần như đồng thời nói ra. Lạc thủy cùng âm dương kính gần như đồng thời chấn động. Thượng phẩm đạo binh cơ hồ tượng trưng cho hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này sức chiến đấu cao nhất. Từ hai người bọn họ thôi động. Đủ để chống lại không có thượng phẩm đạo binh nơi tay đại đạo huyền quang 30 vạn sẵm cường giả. Nhưng là tương đối. Trần Khuyên địch tự nhiên cũng là như thế. Thậm chí đô thiên tỏa là năm đó thuần dương đạo tôn tự tay chế tạo. Nền tảng bên trên còn muốn vượt qua lạc thủy cùng âm dương kính Có nó nơi tay Trần Khuyên địch coi như đối mặt hoàng võ Đế cùng tần võ vây công Đánh không thắng là khẳng định Nhưng chạy trốn tuyệt đối dễ dàng Căn bản là không có cách đem hắn vây giết chí tử Cho nên hai người mới đưa ra nghi vấn Tầm long sĩ từ đâu tới tự tin có thể tất sát Trần Khuyên địch đối với cái này Tầm long sĩ làm ra trả lời ầm ầm Ư không chấn động trong chớp nhoáng này tần võ dương cùng hoàng võ đế gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt theo riêng phần mình đại đạo huyền quang. Trực tiếp chui vào cái kia tối tăm không lường được bên trong vận mệnh tinh không. Tinh không lay động nhìn như không có chút nào biến hóa. Nhưng trong nháy mắt đó, vô luận là tần võ dương vẫn là hoàng võ đế đều phát sát được. Một cố dinh khủng ý chí từ bên kia tinh không quét ngang mà qua. Ở hai người mệnh tinh bên trên nhìn một chút Sau đó nhảy lên mà qua Nhìn như vô ý Nhưng lại để cho người ta căn bản là không có cách coi nhẹ Kích toái mệnh tinh chỉ có kích toái mệnh tinh võ giả mới có thể giống như vậy Để ý thức của mình ở trong vận mệnh tinh không tùy ý du đãng, Mà một vị dạng này trí cường giả tuyệt không có khả năng như thế tinh chuẩn tìm tới vị trí của bọn hắn Hơn nữa sẽ trùng hợp như vậy đem ánh mắt rơi vào bọn họ mệnh tinh phía trên Như thế nói đến Tần võ dương cùng hoàng võ đế gần như đồng thời thu liếm bản thân khí tức Sau đó ở trong lòng chửi ầm lên Phần trăm trước đó nhìn cái này tầm long sĩ mắt to mày rậm Vẻ mặt dễ khi dễ tiểu thụ bộ dáng Lúc này mới thái độ hơi khoa trương một chút Kết quả không nghĩ tới cái này nha đằng sau lại còn đứng đấy một vị kích toái mệnh tinh trí cường giả này rõ ràng chính là ở giả heo ăn thịt hổ. Không đúng. Giả heo ăn voi a vô sỉ quả thực vô sỉ đến cực điểm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 32 tôn tập nhận lấy cái chết hoài nam đảo bên ngoài. Ngay tại tầm long sĩ đám người đang mưu đồ thời điểm. Yêu tục tự nhiên cũng không có nhàn dối cùng tầm long sĩ phân biệt về sau. anh cưu liền nhanh chóng quay trở về yêu tộc trong trận doanh mà nghênh đón hắn thì là một nam một nữ hai đạo cùng hắn khí tức tương cận thân ảnh anh cưu ngươi không phải đi cứu viện con của ngươi sao làm sao không cứu trở về hưởng anh cưu lạnh lùng liếc qua mở miệng dếu cợt dã man nam tử đối phương là cùng kỳ yêu tộc yêu vương cùng cầu anh nhất tộc cùng loại có hơn người năng lực sinh tồn Nếu không phải như thế cũng không có khả năng trốn qua thượng cổ đại kiếp. Nhưng cũng chính vì như thế. Cậu anh cùng cùng kỳ hai hai tộc từ trước đến nay đều không hợp nhau. Dù sao yêu tộc đậu huyền vũ đảo thì lớn như vậy. Tài nguyên không đủ tình huống phía dưới. Tranh đoạt lẫn nhau là đương nhiên. Chớ nói chi là yêu tộc bản thân liền là ăn thịt. Hơn nữa đám này nhược nhục cường thực xa hỏa cũng không ngại ăn đồng tộc thịt. Nếu không phải có người đè ép Chỉ sợ cỡ anh nhất tục cùng cùng kỳ nhất tục đã sớm vì tài nguyên đánh bể đầu chảy máu Kỳ cung so với ta Ngươi chính là quan tâm quan tâm chính ngươi à Tốt rồi tốt rồi Thấy anh cư cùng kỳ cung có đánh nhau xu so thế Nguyên bản một mực khoanh tay đứng nhìn nữ tính yêu vương rốt cuộc mở miệng hóa giải nói So với những cách này Anh cưu người bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chúng ta phát hiện ngươi và người ra tay đánh nhau hơi thở. Nhưng nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này còn phải nói sao? Kỳ Cung cười lạnh một tiếng, nhìn hắn cái này dáng vẻ chật vật, nhất định là không đánh thắng. Ta cũng đã sớm nói cầu anh nhất tục đều là rác rưởi, chỉ cần không sợ bọn chúng cái kia chán ghét yêu độc, chính là đầu võ đạo công sư đều có thể đem bọn nó đè xuống đất đánh. Đánh thua cũng là chuyện đương nhiên. Vậy liền đến thử xem a Nhìn ngươi có thể hay không đem bổn vương đè xuống đất đánh thử xem Liền thử xem đủ nữ tính yêu vương gầm thét một tiếng Lần thứ hai cắt đứt anh cưu cùng kỳ cung lời nói Trên người khí tức chợt ló lên Thế mà ẩn ẩm, ẩm vượt qua phái nam hai vị yêu vương Mà ở phía sau của nàng Một tôn phi cầm hư ảnh chợt ló lên Tựa hồ cùng cửa anh một dạng đồng dạng có chín cách đầu Nhưng là khí tức lại không giống cửa anh nhất tộc đồng dạng tà dị Ngược lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh Thậm chí trong lúc mơ hồ Đối cửa anh nhất tộc có loại kỳ diệu khắc chế lực Để anh cư toàn thân run Khổ quả nhiên Thấy nữ tính yêu vương nổi giận Anh cưu nơ Hơ E Cư Nhích miệng Trước hết trầm mặt xuống Mà kỳ cung mặc dù còn có không phục ý tứ Nhưng bị nữ tính yêu vương nhìn chăm chú mấy giây về sau Vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại Yêu tộc chính là thực tế như vậy Ngươi ngực lớn ngươi nói chuyện Không đúng Ngươi mạnh ngươi nói chuyện Áp chế xuống hai yêu về sau Nữ tính yêu vương tiếp tục nhìn hướng anh cưu Anh cưu ngươi nói tiếp chẳng lẽ lần này là nhân tộc ở án toán chúng ta sao? cái này Hoài Nam đảo đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngô ăn Anh Cưu trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: nơi này đúng là nhân tộc bấy dập, bất quá cũng không phải là nhằm vào chúng ta, tựa hồ là nhân tộc bản thân nội đấu bấy dập, cùng chúng ta không quan hệ. Bố trí xuống bấy dập, chính là trước đó đến Huyền Vũ đảo cái kia Tầm Long sĩ. Mà đối tượng mục tiêu Thì là ta vừa rồi giao thủ đối tượng anh cưu tận lực che giấu có quan hệ tầm long sĩ hướng mình tìm kiếm đồng minh tin tức Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản Thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt đây Trước đó cử tuyệt tầm long sĩ yêu cầu cũng là nguyên nhân này Lúc này tam đại yêu vương bên trong hắn tình trạng kém cỏi nhất Nếu là thật đáp ứng tầm long sĩ yêu cầu cung cấp trợ giúp Vậy khẳng định là vứt chỗ tốt không tới phiên bản thân. Kháng hắc hoa liền để bản thân đi. Bất kể thế nào nhìn đối với mình mà nói đều không chỗ tốt. Cái gì đối yêu tộc mà nói có chỗ tốt cái kia ăn thua gì tới lão tử anh cưu sở dĩ cổ động yêu tộc đi ra. Nhưng không phải thật vì cái gì yêu tộc đại nghĩa. Muốn cùng nhân tộc đánh cái ngươi chết ta sống. Mục đích căn bản hoàn toàn cũng là bởi vì huyền vũ đảo tài nguyên không đủ. vì để cho bản thân càng tiến một bước, lúc này mới rời đi Huyền Vũ Đảo đến Trung Nguyên tranh đoạt tư nguyên có câu nói rất hay có kỳ phụ tất có kỳ tử cổ nhân thật không lừa ta a chờ chờ anh Cưu còn muốn nói tiếp Kỳ Cung đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn Tầm Long sĩ nếu muốn mai phục một cách nhân tục vậy chúng ta cũng có thể giúp hắn một chút sức lực không phải sao anh Cưu không được Không đợi anh cưu nghĩ ra phản bác. Nữ tính yêu vương thế mà trước hắn một bước mở miệng. Đem gì cung đề nghị cho bài xích trở về. Chớ quên. Chúng ta không phải đến cùng nhân tộc khai chiến. Lúc này nhân tộc đang đứng ở trong nội loạn. Chúng ta phải làm là đục nước béo cò. Mà không phải hấp dẫn cừu hận. Nếu để cho nhân tục đem lực chú ý toàn bộ thả trên người chúng ta. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đến lúc đó vạn nhất uổng phí hiểm khích lúc trước liên hợp lại đối phó chúng ta liền xong rồi. Nhất là loại này nổi đấu. Tuyệt đối không thể tham dự. Nhân loại là phi thường áp độc xảo hoạt. Nếu là chúng ta tham dự. Đến lúc đó bọn họ đem nồi vung trên người chúng ta. Nói mai phục chủ mưu sau màn nhưng thật ra là chúng ta yêu tộc. Sau đó xoay đầu lại chúc ta một đao làm sao bây giờ đám kia thay đổi thất thường ra hỏa. Làm như vậy ta một chút cũng không kỳ quái. Không sai anh cư liền vội vàng gật đầu. Xác thực. Loại này đánh người còn có thể vung nổi chuyện tốt. Đổi ta ta cũng làm. Kỳ cung tựa hồ cũng biết nữ tính yêu vương nói rất có đạo lý. Cho nên cũng không phản bác. Chỉ là giang tay ra. Vậy chúng ta nên làm như thế nào ra đều đi ra Cũng không thể cứ như vậy trở về đi đương nhiên không thể Nữ tính yêu vương gật đầu một cái Hấp dẫn cừu hận là không được Nhưng đục nước béo cỏ cũng không khó Chờ nhân tộc bản thân nổi đấu lên Chúng ta thúc đẩy thủ hạ yêu tộc tiến công hoài nam đảo Từ biên cảnh bắt đầu Xâm lấn từng cái nhân tộc thành trì Sau đó cướp đoạt làm hết khả năng tài nguyên mang về Nhân tộc bên trong vạn nhất còn có cường giả Chúng ta xuất thủ tiêu diệt Không muốn hiển lộ thân phận chân thật Nếu là quá mạnh mà nói liền mặc kệ Giữ bí mật làm đầu Chúng ta quá lâu không có xuất thế Tuyệt đại đa số nhân tộc chỉ sợ đều đem chúng ta xem như trong truyền thuyết thần thoại tồn tại Không tận mắt nhìn đến Là sẽ không tin tưởng yêu Tộc còn tồn tại Cho nên đến lúc đó liền nghĩ biện pháp đem nổi vung ở đám nhân loại kia trên thân tốt rồi. Ở Hoài Nam đảo xuất hiện đều là nhân loại cường giả. Liên quan ta yêu tộc chuyện gì thấy nữ tính yêu vương đưa ra bậc này chủ ý. Anh cư cùng kỳ cung nhau nhào sơ ngón tay cách lên. Tán thán nói. Ngày thật đúng là quá âm hiểm. Đa tạ đa tạ Thuận tiện nhất lên ở yêu tộc bên trong âm hiểm là lời ca ngợi. Cứ như vậy. Ba vị yêu vương cẩn thận chế định kế hoạch về sau, đem nhiệm vụ phân công xuống dưới. Nhưng cuối cùng, nữ tính yêu vương trầm ngâm chốc lát, vẫn là mở miệng nói: "Đúng rồi, đem chuyện nơi đây truyền về Huyền Vũ Đảo, mọi thứ đều muốn đề phòng vạn nhất. Nếu như sự tình phát triển đến tình huống xấu nhất mà nói, chúng ta cần Huyền Vũ Đảo tiếp ứng, tốt" Anh cư cùng kỳ cung nhau nhau gật đầu một cách nhưng mà đúng vào lúc này. ầm ầm ngay tại ba vị yêu vương ngay phía trên. Tư không ầm vang phá toái Một đạo toàn thân quanh quẩn hắc khí thân ảnh từ đó xếp ra. Không nói hai lời hướng về phía phía dưới chính là một quyền. Lực quyền bao dung tam đại yêu vương. Nhiễm nhiên chính là một bộ bá khí vô biên. Phải lấy một địch ba. Không ai bị nổi bộ dáng. Đông tôn hô nhận lấy cái chết ba vị yêu vương lập tức kinh hãi. Cơ hồ vô ý thức mở miệng gầm thét. Người đến người nào ngoài ý liệu là... Người tới thế mà thực phách lối đến từ báo danh hiểu trình độ bản thần ra lỗ lỗ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 33 phá án trần khuyên địch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu biết yêu tục... Đại chu Tần thị... Tầm long sĩ... Tứ phương thiết lực đều muốn bố trí xuống bấy dập tiêu diệt bản thân. Vậy thì đương nhiên là muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Như vậy vấn đề đến. Bốn cách này thiết lực bên trong cách nào dễ dàng tìm được nhất đại chu liền không nói. Chuột đất làm một ngàn năm. Giấu đi liền cái hình bóng đều không thấy được. Tần võ dương lão tặc này nhìn qua mắt to mày rậm. Trên thực tế khi chạy trốn gọi là một cách nhanh. Cũng không tiện tìm. Tầm long sĩ Trần Khuyên Địch trước đó căn bản cũng không biết. Chớ nói chi là tìm người. Nhưng là yêu tộc liền không sống nhau bởi vì Trần Khuyên Địch nơi này nhưng cũng có một vị yêu tộc Cho nên đây chính là tiểu ca ca đem ta đánh thức nguyên nhân sao. Tiểu yêu ở dương trùng bờ vai bên trên. Một đoạn thời gian không gặp cách này miêu yêu thân hình trực tiếp béo mập hơn một vòng. Xem xét chính là sống trong nhung lụa thời gian trôi qua lâu. Cả con mèo từ trên xuống dưới đều tràn đầy chán trường khí tức. Một đôi màu xanh lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào trần khuyên địch. Không sai ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được yêu tộc khí tức A. Dù sao các ngươi đều là yêu tộc. A ngươi yên tâm. Ta không phải đi giết bọn họ. Vậy cũng phải tiểu ca ca làm được A. Tiểu yêu bạch trần khuyên địch một cái. Thành như nhìn bề ngoài đến như thế. Nàng gần nhất cuộc sống tạm bỡ trôi qua khỏi phải nói cỡ nào dễ chịu. chữa trì nhục thân về sau. Nàng vẫn sống nhờ ở dương trùng trên thân. Chậm rãi khôi phục nàng tu vi. Hết lần này tới lần khác dương trùng tốc độ tiến bộ lại vượt quá tưởng tượng nhanh. Dẫn đến tiểu yêu cơ hồ cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày chính là ngủ ngon. Đều có thể không ngừng khôi phục thực lực. Đến bây giờ lại cùng dương trùng một dạng khôi phục đến võ đạo Tông Sư Tu Vi. Khoảng cách nàng cảnh giới đỉnh cao cũng không xa. Thậm chí còn có một bộ phận lớn Tu Vi nàng vẫn không thể tiêu hóa xong đây. Cách này cũng là vì cái gì Tiểu Yêu nhìn qua lớn hơn một vòng nguyên nhân. Cho nên lần này bị Trần Khuyên Địch gọi ra Tiểu Yêu còn mang theo vài phần rời dường khí tâm tình lão kém. Cảm ứng được hô. Rất lời hại đây. Nhóm lớn yêu tục Hơn nữa cầm đầu là ba vị yêu vương đây May ta ký thác vào trùng nhi trên thân Bằng không thì liền muốn bị phát hiện Trần khuyên địch nhíu mày Bị phát hiện sẽ có phiền phức đương nhiên nha Tiểu yêu vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra Ta thế nhưng là cẩu mệnh miêu yêu tục Thuộc về yêu tục hoàng tục Nếu như bị những cái này yêu vương phát hiện Lại không có năng lực tự vệ Chỗ giữa cũng không phải rất cứng Có trời mới biết bọn chúng có thể hay không nổi điên sông lại đem ta tiêu diệt đến tăng cường bọn chúng bản thân huyết mạch Nói như vậy tiểu yêu máu có trợ giúp tăng lên huyết mạch uy, tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên địch vượt gì ánh mắt Vốn đang vẻ mặt lười biếng tiểu yêu lập tức nhảy dừng lên Toàn thân bộ lông toàn bộ dừng thẳng lên Phàng phất bị cái gì kích thích một dạng Ngươi muốn làm cái gì? Khủ khủ. Trần Khuyên Địch vội vàng phất tay, không có cái gì không có gì thực không có gì, ngươi tin tưởng ta. Ba tiểu yêu phát ra tiếng giống giận dữ. Nhưng rất đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là bị Trần Khuyên Địch được như ý. Mà về sau Trần Khuyên Địch cứ dựa theo tiểu yêu chỉ dẫn. Rất nhanh liền phát hiện yêu tục một nhóm tạm thời trú đóng địa phương. Ban đầu hắn vốn là dự định quang minh chính đại xuất hiện Nhưng suy nghĩ ký một chút Gần nhất hắn thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo Nổi tiếng số lần thật sự là nhiều lắm Thế là hắn mở ra một áo lót Dùng đô thiên tỏa mô phỏng tà thần tà khí Sau đó bám vào toàn thân Cái này đối đã từng tự mình cùng ra lỗ lỗ giao thủ qua trần khuyên địch mà nói cũng không phải là rất khó Hơn nữa thao tác độ phó cũng không cao lắm. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trần Khuyên Địch liền trực tiếp đánh nát tư không. Hướng về ba vị yêu vương vọt tới. Bản thần ra lỗ lỗ tên này thật là tốt dùng A mà Trần Khuyên Địch đến. Cũng thực là hù dọa ba vị yêu vương. Bọn họ vừa mới chế định như thế nào giấu xếm vung hắc hoa tà ác kế hoạch. Trần Khuyên Địch lại đột nhiên giết đi ra. Ba vị yêu vương chỉ là ngây cả người. Sau khi phản ứng, trong lòng nhất thời liền sinh ra vô tận sát ý. Người này nhất định không thể lưu động thủ nữ tính yêu vương trước hết quát chói tai lên tiếng. Minh mông yêu lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Phong tỏa hư không. Ngăn cách khí tức. Mà gần như đồng thời. anh cùng kỳ hung liền hướng về phía từ trên trời sáng xuống trần khuyên địch xuất thủ đến được tốt trần khuyên địch cười lớn một tiếng trực tiếp nghênh đón âm âm tà khí che giấu phía dưới trần khuyên địch sùng kim thân ngạnh kháng hai vị yêu vương liên thủ một đòn trong nháy mắt trần khuyên địch toàn thân cao thấp đều bị dồi dào từ lực tàn phá tứ chi thân người chương này anh tuấn mặt toàn bộ gặp chấn động kịch liệt Đại não đều đang run rẩy, trùng kích xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Nhưng là chỉ thế thôi. Trần khuyên địch không có tận lực phản kháng. Thực đúng là hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ. Kết quả cũng chỉ là tầng ngoài huyết nhục trở thành dạng này. Không xương nhưng lại vẫn như cố vững chắc như thường. Nếu không phải có mô phỏng ra tà khí che lấp. Chỉ sợ lúc này lóe sáng không xương. sớm đã đem trần khuyên địch thân phận lộ rõ phụ phụ trần khuyên địch bình ổn lại một lần tâm tình tiếp tục giận dữ hết. yêu tục thượng cổ đại hiếp về sau lại còn dám xuất hiện không nghĩ tới còn có trọn vẹn ba vị yêu vương bất quá vừa vặn ta thiên ngoại tà ma bây giờ dáng lâm phương này thế giới liền lấy yêu tục tế cờ ba vị yêu vương đưa mắt nhìn nhau chỉ chốc lát sau phảng phất nhớ ra cái gì đó Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi Thiên ngoại tà ma không có khả năng các ngươi vào bằng cách nào tuyệt đối là giả chẳng biết tại sao Ba vị yêu vương phản ứng đều có chút kịch liệt Sắc mặt biến hóa ở giữa Thậm chí còn có mấy phần vẻ sợ hãi chợt lói lên Để Trần khuyên Địch đều thất kinh Ca múa nhạc cách này tiểu hào lực uy hiếp lớn như vậy ý niệm tới đây Trần khuyên Địch lập tức lời nói xoay chuyển ha ha ha sợ rồi sao không được bao lâu Ta thiên ngoại tà ma tà thần vương liền sẽ sáng lâm Đến lúc đó các ngươi tất cả đều muốn chết tôn tặc có bản lĩnh đừng chạy một bên nói Trần khuyên địch một bên tiếp tục hướng lấy ba vị yêu vương xuất thủ Nhưng vừa xuất thủ Cầm đầu nữ tính yêu vương lại là hai mắt sáng lên Không đúng cái này tà thần đang hồ dọa chúc ta liền xem như thiên ngoại tà ma Bật này tu vi cũng không lý do khiêu khích chúng ta Hắn có lẽ chỉ là một người Thiên ngoại tà ma đại bộ đội còn không có đến hắn là đang kéo dài thời gian lời này vừa ra Nguyên bản lòng sinh thoái ý kỳ cung cùng cổ anh ánh mắt lập tức linh hoạt lên chư vì cùng nhau xuất thủ giết hắn Nếu không chúng ta đều muốn bị thiên ngoại tà thần tìm tới khục vừa dứt lời Thiên địa băng liệt Lúc này không chỉ là kỳ cung cùng cổ anh Ngay cả nữ tính yêu vương đều xuất thủ Tư không màng lớn màng lớn nổ tung Hướng về trần khuyên địch phương hướng bao trùm tới Trần khuyên địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Cái này yêu vương là người tốt a ta đang nghĩ ngợi làm sao kéo cửu hận đây Chính nàng liền cho ta làm xong Đến được tốt gửi một đám ngây thơ yêu tộc trần khuyên địch ăn nói ba hoa Tùy tiện nói lung tung nói Ta thiên ngoại tà thần đã sớm bày ra thiên la địa võng thiên quân vạn mã thập diện mai phục các ngươi đã không chạy được lần này các ngươi cùng nơi này nhân tục một dạng. Toàn bộ phải chết ở chỗ này ra lỗ lỗ nói đến nghiêm trọng như vậy. Ba vị yêu vương trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Như thế xem ra. Nhìn đến lần này không chỉ là nhân tộc nội đấu. Trong đó còn có thiên ngoại tà thần hình bóng A hơn nữa rất có thể đem yêu tục cũng đã tính toán rồi. Như thế nói đến Đem nhóm người mình dẫn tới tầm long sĩ Kỳ thật cùng thiên ngoại tà thần có liên quan thành phá án không nghĩ tới cái kia mắt to mày rầm ra hỏa nhìn qua một bộ dễ khi dễ tiểu thủ dạng Nguyên lai like như vậy âm hiểm a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 34 ta tới cứu ngươi đây đáng chết lại dám lừa gạt chúng ta còn tốt bị chúng ta xem thấu cẩu anh Kỳ cung nữ tính yêu vương nhao nhao cắn răng nghiến lời thấp giọng gầm thép thịnh nộ đến cực điểm như thế nào cũng không nghĩ đến a tầm long sĩ lại là thiên ngoại tà thần gian tế ta dùng vạn năng thuyết âm mưu vừa suy đoán liền biết đây tuyệt đối là một cách âm mưu từ trước đến nay tầm long sĩ cùng thiên ngoại tà thần âm mưu nhất định là dạng này trước ngụy trang nhân tục câu lên giữa nhân tục nội đấu Nhưng cách này chỉ là lần này âm mưu ô dù Một cách biểu tượng Tình huống thật Là mượn nhờ cơ hội lần này Đem yêu tục cũng hấp dẫn tới Thuận tiện cùng lúc làm sạc Thậm chí tại mượn cơ hội này Một hơi tiêu diệt nhân tục cùng yêu tục về sau Thiên ngoại tà thần còn có thể ngụy trang hiện trường Bố trí ra một cách yêu tục cùng nhân tục đại chiến giả tưởng Từ đó dẫn phát yêu tục cùng nhân tục ở giữa tranh đấu Thiên ngoại tà thần liền có thể ngồi nhìn trai cọ tranh nhau. Từ đó ngư ông đắc lợi đúng rồi còn có cái kia trung nguyên tổ long. Thiên ngoại tà thần cũng có thể thuận tay chặt đứt. Ngoan ngoãn một cục đá hạ ba con chim một mũi tên chúng ba con chim tê đây là đáng sợ đến bực nào âm mưu may chúng ta tam đại yêu vương mắt sáng như đuốc. Lúc này mới khám phá cái này dưới xương mù dày đặc đáng sợ tính toán bất quá dưới mắt cái này ra lỗ lỗ lại dám trắng trợn xuất hiện. Giải thích thiên ngoại tà thần bố trí rất có thể đã thành công hắn đây là đang kéo dài thời gian chờ giải quyết bên kia nhân tục. Đoán chừng cái tiếp theo chính là yêu tục bọn họ nếu không một cách tà thần dựa vào cái gì quang minh chính đại chạy tới khiêu chiến bọn họ vội vàng đến bị đánh sao làm sao có thể thời gian cấp bách không thể tiếp tục như vậy nữ tính yêu vương quát chói tai lên tiếng. Một bên kiệt lực hướng về phía Trần khuyên địch phát động tấn công mạnh. một bên cấp tốc cho một bên cạnh cửa anh cùng kỳ cung truyền âm nói chuyện cho tới bây giờ lập tức dùng truyền tin huyền vũ đảo dùng cấp bậc cao nhất cảnh báo chúng ta cần trợ giúp mặt khác ngăn cản giữa nhân tộc tự giết lẫn nhau cái gì thỏ khôn chết chó săn bị nấu môi hở răng lạnh đạo lý ngươi còn không hiểu sao thiên ngoại tà thần thế mà lần thứ hai giáng lâm cái thế giới này về sau tạm thời không nói Tối thiểu lúc này chúng ta muốn giữ được tính mạng, không bị tiêu diệt từng bộ phận, nhất định phải trợ giúp nhân tục huống hồ chớ quên, tầm long sĩ cái kia âm hiểm tiểu nhân, không sai ý niệm tới đây kỳ cung cùng cầu anh cũng là sắc mặt giữ tợn, tên kia lại dám lừa phỉnh chúng ta tội không thể tha ầm ầm nghĩ tới đây. Ba vị yêu vương xuất thủ càng thêm cường thế, đánh ra lỗ lỗ từng bước bước lui lại. Nhưng là để cho người ta nghi ngờ là Cái này thiên ngoại tà thần đánh như thế nào Chính là đánh không chết đều nói thiên ngoại tà thần sinh mệnh lực ương ngạnh Bây giờ xem xét quả nhiên là danh bất hư truyền liền xem như ta cử anh nhất tục Tại mực này tấn công mạnh phía dưới Chỉ sợ cũng không nhất định có thể còn sống sót Thực sự là đáng sợ ba vị yêu vương càng nghĩ càng đau đầu Càng nghĩ càng sợ Cuối cùng rốt cuộc nhìn không được. Gần như đồng thời hiển hóa yêu tộc chân thân. Yêu phí cuốn lên thiên cùng. Như một đạo thông thiên chủ chui từ dưới đất mà lên. Dung chuyển hư không. Cửa anh chân thân cùng kỳ chân thân cùng cửa đầu xà hóa thân chín đầu khác biệt. Cùng kỳ chân thân chính là một đầu tắm hai cánh. Giống như mánh hổ. Đỉnh đầu mọc ra một đôi giống sừng rồng hung thú. Mà ở cửa anh cùng cùng kỳ ngay phía trên, một đảo lanh lạnh tiếng gáy lại là xuyên kim liệt thạch vang tận mây xanh. Ai cánh chim mở ra bao dung chân trời. Chân thân lớn nhỏ cơ hồ đồng đẳng với cửa anh cùng cùng kỳ tổng hợp. Đây là một cái thần cầm. Cùng phượng hoàng có chút tương tự. Lại cùng cửa anh một dạng mọc ra chín đầu. Tuy là yêu thú, lại toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thần thánh điềm lành khí tức. Ra nước bùn mà không nhiễm. Thần thú cẩu phượng yêu tộc nhất mạch. 72 địa sát. 36 thiên cương. Hai bộ đều có hoàng tộc huyết mạch. Mà cẩu phượng nhất tộc, Chính là tiếp cận nhất thần thú hoàng tộc huyết mạch một trong. Tục truyền chính là thần thú phượng hoàng hậu dội chi nhánh. Thiên sinh điểm lành. Thậm chí đầy đủ bộ phận phượng hoàng bất tử tính. Điểm trọng yếu nhất là. cầu phượng nhất tộc thích ăn cầu anh, cẩu phượng nhất tộc lưng tựa phượng hoàng thần thú, chính là tiêu chuẩn phú nhị đại. so sánh dưới cẩu anh lại không có một cách nào có thể so sánh phượng hoàng chỗ dựa, xem như tiểu tử nghèo, phú nhị đại đánh tiểu tử nghèo, gọi là một cây sắc bén. hơn nữa vừa vặn tất cả mọi người là chín cách đầu, bắt đầu ăn cũng rất thuận tiện. Cái này cũng là vì cái gì anh cưu nhìn thấy nữ tính yêu vương liền lập tức túng nguyên nhân. Mà lúc này hiển hóa ra cửa phượng chân thân nữ yêu vương. Khí tức trực tiếp vượt qua kỳ cung cùng cửa anh. Vỗ cánh một cái. Trần khuyên Địch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Đem Đại Sơn chẳng ngang cắt đứt. Cố này khủng bố cử lực. nghiễm nhiên có thể so với đại đảo huyền quang 20 vạn dặm phúc trần khuyên địch mạnh mẽ phun ra một ngụm lão huyết. Sau đó lao khói miệng. Không sai biệt lắm. Nếu muốn đánh. Liền muốn đánh cách lớn. Ba vị yêu vương là rất lợi hại. Nhất là cái kia Cầu phượng. Nếu là không dùng đô thiên tỏa mà nói. Hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng loại trình độ này. Đánh không chết hắn đừng nhìn trần khuyên địch hiện tại chật vật. Nhưng chủ yếu vẫn là hắn không chút hoàn thủ. Cũng không thôi đồng thể nổi cương khí đến khôi phục nhanh chóng. Mặc dù bị đánh rất thảm. Nhưng khoảng cách bị đánh chết. Khoảng cách hệ thống cần có tan xương nát thịt. Còn cách một đoạn. Hơn nữa còn là một tự ly không nhỏ. Như vậy sao được bản thân còn cần càng lớn áp lực mới có thể bên này cửu hận cũng kéo lên. nghĩ đến đại chu cùng tần thị một bên kia hẳn là cũng kịp phản ứng à đề phòng vạn nhất trần khuyên địch đứng dậy đấm ra một quyền tư không phá toái khí tức cơ hồ là không có chút nào che giấu bạo phát đi ra đương nhiên đây là đô thiên tỏa che giấu qua tà thần khí tức thượng phẩm đạo binh chính là tốt nhìn qua cơ hồ là không chây vào đâu được đối diện ba cái kia đồ đần thế mà thực tin hoàn toàn mà trần khuyên địch phen này cử động hỏng bếp cửa phượng thần sắc đại biến ra hỏa này muốn gọi viện quân mau giết hắn trần khuyên địch viện quân cách này chín đầu chim nói gì thế lão tử đang gọi người cùng ngươi cùng đi đánh ta đây mà cùng lúc đó tầm long sĩ vị trí huyết tế đại trận bên trong thật vất vả nói tốt hợp tác chuẩn bị ký càng mai phục hoàng võ đế còn có tần võ dương đột nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía hoài nam đảo bên ngoài đây là có người ở hoài nam đảo bên ngoài giao thủ. Thanh thế cực kỳ to lớn. Đến tột cùng là người nào ngay cả tầm long sĩ đều là nhìn thoáng qua cái hướng kia. Trong mắt lói lên một tia ẩm tàng sâu đậm quái lạ. Ca múa nhạt đây không phải tà khí sao chẳng lẽ là đại nhân phái tới trợ giúp ta người kết quả bị phát hiện. Hiện tại chính lâm vào trong khổ chiến. Đại nhân trước đó chưa nói qua tầm long sĩ lúc trước vì trốn tránh đại càn thái tổ truy sát Cùng vì chính mình kéo dài tính mạng Lúc này mới lựa chọn gia nhập tìm tới bản thân thiên ngoại tà ma bên trong Mà lần này Thiên ngoại tà ma bên trong đại nhân vật cũng đáp ứng xuất thủ Trợ giúp bản thân chặt đức trung nguyên tổ long Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến Vì đại nhân kia thế mà coi trọng ta như vậy không chỉ có muốn đích thân xuất thủ, còn giúp ra quý báo nhân thủ đến giúp đỡ bản thân đắc như vậy. Vậy mình quyết không thể ngồi nhìn đại nhân phái ra cường giả bị người cho xử lý đến trợ giúp hắn chư vị. Trận đại chiến kia ở Hoài Nam đảo bên ngoài, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại trận vận chuyển, đề phòng vạn nhất. Không bằng chúng ta đi nhìn một chút như thế nào trầm tư chốc lát tầm long sĩ mở miệng yên tâm đi huyên để ta tới cứu ngươi đây ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 35 tần võ dương hận trần huyên địch tâm tình lúc này là kích động. Hắn sở dĩ ngụy trang thành ra lỗ lỗ. Tuyệt đối không chỉ là vì mở áo lót giấu riêng thân phận mà thôi. Trọng yếu hơn chính là cách này ta thần thân phận tương đối đặc thù. Công địch a mọi người đều biết tà thần hai chữ này nghe vào liền không phải vật gì tốt. Trần Khuyên địch dùng cái mông nghĩ cũng biết đỉnh lấy cái danh hiệu này mà nói tám chín phần 10 là sẽ bị vây công. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới cố ý dùng cái thân phận này xuất hiện. Chính là vì làm cho tất cả mọi người đều chạy tới trà đạp bản thân. Nếu không ta làm sao tiến bộ cho nên Trần Khuyên địch bây giờ là càng chơi càng hăng. Các ngươi những cái này yêu tục cho rằng như vậy thì có thể giết bản thần sao không ra một canh giờ. Bọn ta đại quân liền xé dáng lâm. Đến lúc đó các ngươi chính là chắp cánh khó thoát. Thức thời mau đánh bản thần. Bằng không đợi bản thần viện quân đến. Liền đem các ngươi cả đám đều lột ra chóc thịt đến đánh ta A tôn tặc xéo cật hiệu quả phi thường tốt. trần khuyên địch có thể rõ ràng cảm giác được ba vị yêu vương cơ hồ là đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra đánh trần khuyên địch toàn thân giản nứt máu chảy như suối đều là việc nhỏ nguyên bản bất hủ bất phôi kim thân huyết nhục giờ này khắc này đều lan tràn từng vết nứt nhưng dù vậy xuyên thấu qua huyết nhục vẫn như cũ có thể nhìn thấy trần khuyên địch xương cốt hiện ra nồng nặc kim quang So với thay thảm huyết nhục Trần khuyên địch xương cốt nhưng thủy chung cứng chắc Nhiều lắm quang mang ảm đạm một chút Nhưng liền là một điểm sự tình đều không có Thấy vậy trần khuyên địch ở trong lòng cuồng mắt tam đại yêu vương đều là phế vật hỗn chứng liền bản thân đều đánh không chết Muốn các ngươi để làm gì tam đại yêu vương Vũ nhục đây là trần trụi vũ nhục ai nhất định chính là ngồi ở trên đầu của ngươi hề xa có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục ầm ầm vốn dĩ cửa phượng còn phân ra một phần lực lượng đi cùng cố hư không bây giờ là triệt để thả ra tất cả cố địa. hết dài một tiếng mang theo cửa anh cùng kỳ cung liền hướng về trần khuyên địch xếp tới ở loại trình độ này áp lực dưới trần khuyên địch mới bắt đầu cảm giác được thể nội xương cốt một trận buông lỏng có hy vọng thể nội sinh mệnh lực kịch liệt phun trào không phải ngoại phóng Mà là hướng về nội bộ hội tụ Trần Khuyên địch tập trung tinh thần Muốn đem bàng bạc sinh mệnh lực ép vào xương cốt bên trong Mượn ngoại lực nữa không ngừng truy đoán Giống như là rèn sắt một dạng Tam đại yêu vương công kích chính là lần lượt trọng trùy cùng tôi luyện Mà Trần Khuyên Địch sinh mệnh lực chính là rèn đốt hỏa diễm Đến cuối cùng Tất nhiên có thể rèn đúc ra một bộ viễn siêu trước kia chân thân đến đang lúc Trần Khuyên Địch tha hồ suy nghĩ tương lai thời điểm. Vốn dĩ tất cả thuận lợi rèn đúc quá trình đột nhiên một cách cùng chạy. Kém chút gián đoạn. Lập tức để Trần Khuyên Địch mở hai mắt ra. Kết quả hắn kém chút không cho tức chết. Khô ba cách này yêu vương thế mà chậm rãi. Không có tiếp tục tăng cường thế công các ngươi dạng này cũng xứng làm yêu vương hèn nhát tam đại yêu vương. Cái này thiên ngoại tà thần quả thực phách lối đến không biên giới mà đúng lúc này. Từ hoài nam đảo bên trong. Ba đảo khí tức lại là bỗng nhiên bay lên. Trong đó hai đảo càng là như mặt trời ban trưa Còn muốn vượt qua tam đại yêu vương. Đại chu hoàng võ đế tần thị tần võ dương hai vị này tu vi có lẽ cũng liền cùng tam đại yêu vương không sai biệt lắm. Nhưng hai người liên thủ xuất hiện thời điểm. Khí tức thanh thế lại là ngay đầu tiên liền đem tam đại yêu vương ép xuống Nguyên nhân rất đơn giản Thượng phẩm đạo binh đại chu âm dương kính cùng tần thị lạc thủy Đều là có thể so với thượng phẩm đạo binh tồn tại Mà thượng phẩm đạo binh Liền mang ý nghĩa hỏa luyện kim đan cực hạn Phía trước tần thị chi chiến chính là như thế Cho dù là đại đạo huyền quang 30 vạn rằm bái hỏa giáo chủ cũng chỉ có thể cùng khống chế lạc thủy tần võ đánh cái chia 5 năm mà lúc này hai người đột nhiên xuất hiện cơ hồ liền mang ý nghĩa hai vị đại đạo huyền quang 30 mươi vạn dặm cường giả áp lực kinh khủng tác dụng ở trần khuyên địch trên thân nhất thời để nguyên bản đình trẻ sen đúc lần thứ hai bắt đầu vận chuyển thấy vậy trần khuyên địch lập tức lộ ra nụ cười ngoan ngoãn vẫn là hai vị này lão ca nể tình a nhưng mà một bên khác Tam đại yêu vương tâm tình liền kém xa trần khuyên địch tươi đẹp như vậy. Yêu tộc cùng nhân tộc dù sao cũng là hai cái bất đồng tộc đàn. Và lại thời kỳ thượng cổ có nhiều an oán mang theo. Cậu anh cùng kỳ cung lại là tiêu chuẩn địa sát hung thú. Đối nhân tộc là một chút hào cảm cũng không có. Lúc này nhìn thấy một đám nghiền ép chính mình nhân tộc xuất hiện. Phản ứng đầu tiên là kiêng kỳ cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện. chư vị cuối cùng vẫn là cửa phượng phản ứng đầu tiên đi qua mở miệng nói ra người này tên là sa lỗ lỗ chính là thiên ngoại tà thần một lần này chư vị còn có chúng ta xuất hiện ở hoài nam đảo chính là những cái này tà thần mưu đồ thiên ngoại tà thần hoàng võ đế nhíu mày thân làm đại chu bây giờ người thống trị hoàng võ đế có được đại chu tất cả biển tịch mà đại chu xem như trước đây trung nguyên hoàng triều Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết có quan hệ thiên ngoại tà thần ghi chất Cứ việc không nhiều Nhưng đủ để để hoàng võ đế lý giải tà thần đáng sợ Bất quá xuất phát từ quyền lợi người bản năng Hoàng võ đế vẫn là quyết định trước ngư ông đắc lời lại nói Dù sao đối diện hiện tại một cách là yêu tục Một cách là tà thần Đều không phải vật gì tốt Bản thân lại quan sát quan sát cũng không sao Đáng tiếc là bên cạnh hắn một người khác cũng không phải là nghĩ như vậy. Ra lỗ lỗ tần võ dương cơ hồ là trước tiên gầm thét lên. Thiên địa lương tâm. Ở tần võ dương dài rằng rặc trong đời. Hắn được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cũng có rất nhiều bằng hữu. Rất nhiều địch nhân. Trong đó tuyệt đại đa số địch nhân đều bị hắn hố chết. Mà tuyệt đại đa số bằng hữu. Cũng bị hắn hố chết. liền như là tín niệm của hắn một dạng hắn là cuộc sống người thắng cho nên tần võ dương vẫn luôn là rất lạnh nhạt thật sống như lúc trước đối tần thiên hoàng như thế nhìn như bàng quan trên thực tế tất cả đều nắm trong tay trừ bỏ những cái kia hít toái mệnh tinh trí cường giả bên ngoài không có cái gì có thể khiến cho hắn động dung thậm chí liền xem như hít toái mệnh tinh hắn cũng không phải không có chút nào ý nghĩ đến một ngày kia mới thôi. Không sai, chính là lạc thủy trận chiến ngày đó. Tần võ dương phát thể bản thân chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Tần thị nhất tộc nhiều năm qua mưu đồ, bản thân vĩ đại nhất tưởng tượng, ở một cách không hiểu ra sao nhô ra thiên ngoại tà thần dưới tay trong nháy mắt phá sản, thậm chí trực tiếp đưa đến toàn bộ tần thị hủy diệt. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Nếu như nói tần võ dương đối trần khuyên địch tình cảm ở vào giết chết cho thống khoái trình độ mà nói. Như vậy đối cái kia gọi là ra lỗ lỗ tà thần. Tần võ dương chính là hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Sau đó tra tấn hắn nguyên thần một trăm vạn năm. Lại thuận tiện ở hắn một phần bên trên nhảy đít cô nhảy cách ba ngày ba đêm. Chính là như vậy oán hận. Nhưng đáng tiếc chính là. Từ khi lạc thủy chi chiến về sau. Tần Võ Dương một bên đào vong. Một bên tìm kiếm có quan hệ tà thần xa lỗ lỗ tin tức. Kết quả lại không thu được gì. Nhưng là có câu nói rất hay khổ tâm nhân thiên không phủ sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liễu ám hoa minh lại một thôn A rốt cuộc cho lão tử bắt được đi chết Tần Võ Dương hoàn toàn không có chút gì do dự. Trực tiếp thôi động lạc thủy hướng về trần khuyên địch nhào tới. Trong gào thép mang theo vài phần thê lương cùng oán hận. Nghe được tam đại yêu vương còn có hoàng võ đế đều là toàn thân run lên Nhìn về phía tần võ dương ánh mắt nhiều hơn mấy phần vượt dị Ngay cả trần khuyên địch đều là thần sắc đại biến Khá lắm ha ha ha ha đây không phải tần thì vượt xui xẻo sao trần khuyên địch một bên cất tiếng cười to Một bên ở trong lòng yên lặng cho tần võ dương điểm cách khen Bản cung chủ đang cần một cách đến đánh ta không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện Thật sự là quá phối hợp. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Trần Khuyên địch hảo hữu chí sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 36 hoành võ đế tiếc núi cầu tạc nạp mạng đi dưới sự cuồng nộ tần võ dương đương nhiên sẽ không lưu thủ. Lạc thủy trực tiếp chảy ngược hư không. Vô tận sóng biết diễn hóa ra thiên quân vạn mã. Mang theo chấn động hư không không hết hò hướng về Trần Khuyên địch xếp tới. Thế công chưa đến. Cái kia khí thế kinh khủng liền đè ếp xuống tới Phản phất như lưới dao xé sách hắn huyết nhục Toàn lực ứng phó Trần Khuyên Địch không chút nghi ngờ Nếu là còn cùng trước đó một dạng dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ Mà nói một chiêu này cũng đủ để tiêu diệt hắn khục Trần Khuyên Địch chập lưới Trên người hắc khí trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt Mà ở không hư không bên trong Đô thiên tỏa tại thời khắc này cũng là chấn động kịch liệt sau đó đô thiên tỏa một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau rút nhỏ vô số lần trực tiếp rơi vào trần khuyên địch thể nội thay thế trần khuyên địch nguyên thần tỏa trấn nhục thân bên trong vô tận thần lực từ đô thiên tỏa bên trong gào thét mà ra như hồng thủy như vỡ đê tràn vào trần khuyên địch toàn thân cao thấp ầm ầm đô thiên tỏa chân thân nhập thể Đây cũng là Trần Khuyên Địch ở Đô Thiên Tòa tới tay sau suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ ra cách dùng. Bàn về uy lực khẳng định không bằng trực tiếp đem Đô Thiên Tòa triệu hoán đi ra lớn. Nhưng lại thắng ở có thể che lấp Trần Khuyên Địch chân thân. Dựa vào nó mở ra tiểu hào mà nói rất khó bị người phát hiện. Đương nhiên lúc này quan trọng nhất là. Có Đô Thiên Tòa ở. Tối thiểu Trần Khuyên Địch sẽ không bị Tần Võ Dương một chiêu đánh chết. Đương nhiên. Vì tốt hơn lịch luyện Trần Khuyên địch sẽ không hoàn toàn chống cự Mà là dùng đô thiên tỏa suy yếu tần võ dương công kích Để uy lực hạn chế ở có thể đem hắn đánh nửa tàn Nhưng chính là đánh không chết bản thân trình độ Dạng này mới có thể để cho hắn tiến một bước rèn luyện xương cốt ầm một tiếng trầm muộn nổ mạnh về sau Trần Khuyên địch cả người đằng không mà lên Hắc khí không tiêu tàn Nhưng là huyết sái trường không. Nghiễm nhiên là một bộ thủ trọng thương bộ dáng Nhưng chính là không chết. Không bằng nói bởi vì đau đớn xuyên cứ, hắn ngược lại tinh thần hơn. Ngô đây tần thị tiểu nhi ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến cho bản thần khuất phục sao bản thần lần này liên hiệp thiên ngoại tà thần chí cường giả. Thượng phẩm đạo binh bản thần cũng có lần này ta thiên ngoại tà thần nổi ứng ngoại hợp. Nắm chắc thắng lợi trong tay cái này lạc thủy. Đến cuối cùng tất nhiên muốn rơi vào ta thiên ngoại tà thần trong tay đến lúc đó ta nhất định phải ở lạc thủy bên trong đi tiểu. Nhìn ngươi còn dám lớn lối như vậy ngươi có bản lính ra tay với ta. Ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta à tần võ dương. Không thể không thừa nhận. Trần khuyên địch trào phúng rất có hiệu quả. Hơn nữa trước đó tần thị trận chiến đại thủ. Tần võ dương cả người đều là nổi giận đùng đùng. Kiệt để cuồng bảo. Lạc thủy khuyên thiên Không ngừng nhấc lên thao thiên tử lãng Vô số binh mã bị lạc thủy diễn hóa mà ra Tầng tầng lớp lớp thiên biến vạn hóa Trong đó thậm chí có yêu tục hung thú Còn có tần thị tổ tiên Một cái tiếp lấy một cái Khí tức liên hợp lại cùng nhau Trực tiếp đem một bên tam đại yêu vương dọa sợ Ngoan ngoãn cỡ anh cái thứ nhất lui lại Vẻ mặt kiên nghị nhìn xem nổi điên tần võ dương Mà kỳ cung cùng cửa phượng thì là theo sát phía sau Vô ý thức cùng trần khuyên địch còn có tần võ dương kéo dài khoảng cách Ta liền nói tầm long sĩ ở lừa phỉnh chúng ta Nói cái gì nhân tộc nội đấu Nhìn như cường thịnh, Kỳ thực yếu đuối Gặp qua Liền xem như chúng ta yêu tộc cũng không như vậy điên a. Nói đúng là a, Nếu như nhân tộc đều là loại này tên điên Ta cảm thấy nếu không vẫn là lại quan sát quan sát tương đối tốt. Nhìn điệu bộ này. sống như cũng bắt đầu thiêu đốt máu tươi. Cái này cỡ nào đại thủ bao lớn oán a Nhân cục. Hảo đáng sợ mà đổi thành một bên. Tầm long sĩ thì là trong mắt chuyển động. Trong lòng sốt ruột vạn phần. Hắn thấy. xa lỗ lỗ bên này lại còn mang theo thượng phẩm đảo binh. Có thể cùng phát điên tần võ dương chống lại. Còn có rõ ràng như vậy tà khí Xem xét chính là ta thiên ngoại tà thần nhất tộc tinh anh a không nghĩ tới đại nhân thế mà phái nhân vật như vậy tới Tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ hơn nữa ra lỗ lỗ lời nói cũng để cho tầm long sĩ trong lòng thẳng thình thịch Thiên la địa võng thiên quân vạn mã thập diện mai phục ta Thiên ngoại tà thần nguyên lai nghĩ đến sâu như vậy xa sao tầm long sĩ như vậy vừa suy nghĩ Lại còn cảm thấy rất có đạo lý đúng a dù sao lần này đại nhân đã quyết định muốn xuất thủ Không bằng dứt khoát liền đem nhân tục cùng yêu tục một mẻ hốt gọn Sau đó nhờ vào đó nhấc lên nhân tục cùng yêu tục ở giữa đại chiến Quan trọng nhất là Cứ như vậy đại càn tuyệt đối sẽ rất khó chịu Địch nhân của bọn hắn sẽ thêm ra một cái cường đại yêu tục Về phần chặt đứt long mạch nhu cầu Vậy thì có cái gì khó được Chỉ cần có thể đem đám người trước mắt này tất cả đều giết Không phải dễ dàng có thể có được cần có tế phẩm sao một cuộc đá hạ ba con chim quả thực hoàn mỹ đại nhân không hổ là đại nhân có thể làm được dễ dàng ta không làm được sự tình a ý niệm tới đây. Tầm long sĩ nhất thời hai mắt uồn ủng ủng chuyển. Trong lòng vô số âm mưu vừa kế sinh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đã thối lui chiến trường tam đại yêu vương lại là đem ánh mắt đầu nhập đi qua. Nhìn thấy tầm long sĩ về sau. Tam đôi con mắt đồng thời đỏ lên. Chợt chính là lớn tiếng phấn nộ quát. Tầm long sĩ cầu tặc nhân loại bên kia trước đó chính là tầm long sĩ đem chúng ta kêu tới. Hắn là thiên ngoại tà thần gian tế tầm long sĩ. Ca múa nhạc ta bại lộ cơ hồ trước tiên. Ở hoàng võ đế đưa án mắt về phía hắn trong nháy mắt. Tầm long sĩ liền lộ ra huyết tuyệt thần sắc. Cái này một phần ngàn giây thời gian ngắn ngủi. Tầm long sĩ nghĩ rất nhiều. Thân phận của hắn là chịu không được cha. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thể từ đại càn thái tổ niên đại đó sống đến bây giờ. Tiếp cận hơn một nghìn năm. Dựa nhưng không phải là của mình tu vi. Mà là dựa vào thiên ngoại tà thần cấp cho. Bởi vì một ít nguyên nhân. Trong cơ thể của hắn đã sớm tràn đầy tà khí. Những cách này cầm giữ hắn tu vi, nhưng cũng kéo dài tuổi thọ của hắn. Bình thường nhìn không ra. Vốn lấy hoàng võ đế đại đạo huyền quang 20 vạn giặm tu vi. Nếu là đem cảm giác rót vào thể nội đến dò xét mà nói, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Nói cách khác, không có cách nào lại ẩn giấu đi tầm long sĩ cắn răng một cái. Đang định bộc phát khí tức Trước hết nghĩ biện pháp trợ giúp ra lỗ lỗ thời điểm, hầu, hắn bên này mới vừa vặn bảo khởi động tác. Một bên một mực không xuất thủ hoàng võ đế lại là đột nhiên vung tay lên. Âm dương kính khẽ run lên. Kính quang nhất thời rơi vào tầm long sĩ trên thân. Trực tiếp đem hắn từ đầu đến chân đều cho lên. Hoàn toàn không có cho tầm long sĩ thôi động bất kỳ thủ đoạn nào cơ hội. phí vật. Hoàng võ đế sắc mặt lãnh đảm. Chỉ là trong khi nói lại là lộ ra mấy phần tiếc nuối. Vốn dĩ gặp ngươi có thể giấu riêng được tần võ dương. Chấm còn đối với ngươi khí thác kỳ vọng cao. Không nghĩ tới ngươi thế mà lòng tham không đáy. Còn nghĩ triệt để phục sát chúng ta thậm chí còn có yêu tục. Hảo hảo cùng ta hợp tác không tốt sao. Hoàng võ đế ngứ khí để tầm long sĩ thầm nghĩ trong lòng không ổn. trọng yếu nhất thì là những lời này bên trong ẩm ẩm để lộ ra tin tức. Ngươi biết thân phận của ta nói nhảm. Hoành võ đế cười lạnh một tiếng. Chiếu phá hư ảo. Vốn là âm dương kính công năng một trong. Mặc dù ngươi che giấu thủ đoạn rất cao minh. Nhưng là ở trước mặt âm dương kính. Ngươi căn bản không chỗ che thân. Coi như không thâm nhập trong cơ thể của ngươi ra xét rõ ràng. Cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện bên trong cơ thể ngươi tà khí. Thập. Vậy ngươi. Tầm long sĩ lúc này là thật có chút kinh ngạc Nói thật Lúc trước hắn kỳ thật đối tần võ dương còn có hoàng võ đế đều là không làm sao để mắt Cứ việc tất cả mọi người là đại càn bại tướng dưới tay Chó nhà có tăng Nhưng hắn tầm long sĩ nói thế nào cũng có cái núi dựa lớn Há lại một cái nửa tàn đại chu cùng một cái bị tiêu diệt tần thì có thể so sánh kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến Hoàng võ đế thế mà đã sớm biết hừ không thấy tầm long sĩ kinh ngạc. Hoàng võ đế còn có vẻ hơi khó chịu. Dù sao hắn vốn là định thật tốt. Cùng tầm long sĩ hợp tác có thể chặt đứt trung nguyên tổ long. Triệt để dẫn bảo trung nguyên. Sau đó để đại càn lâm vào thiên hạ đều là địch cuộc diện. Về phần chặt đứt trung nguyên tổ long có khả năng dẫn tới phiền phức. Xin nhờ chặt đứt tổ long rõ ràng là tầm long sĩ. cùng ta đại chu có quan hệ gì hoàng võ đế đều nghĩ kỹ đến lúc đó tam hạ ngũ trừ nhị trực tiếp đem nồi toàn bộ ném ở tầm long sĩ trên người lại vạc trần hắn thân làm thiên ngoại tà ma sự thật như vậy một đợt thực chủy xuống tới còn cần phải nói gì dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán liền biết đây nhất định là thiên ngoại tà ma âm mưu à, kể từ đó đại chu tự nhiên là có thể xong việc thối lui Nhưng là ngươi bất tranh khí A hoàng võ đế không ngừng mà thở dài nói. Bản thân như vậy kế hoạch hoàn mỹ. Thế mà cứ như vậy bị phá hư Đáng tiếc ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 37 trung can nghĩa đảm ra lỗ lỗ đem tầm long sĩ một mực giam cầm tại nguyên chỗ về sau. Hoàng võ đế trong mắt quang mang chớp động. Chuyện cho tới bây giờ. Tầm long sĩ kế hoạch là không cần dùng. Vốn dĩ mình và hắn trên mặt Nghĩ biện pháp tiêu diệt một cái hỏa luyện kim đan liền có thể dễ dàng gom góp chặt đứt long mạch cần có huyết tế Đến lúc đó bản thân lại đem hắc hoa toàn bộ ném tới tầm long sĩ trên thân Tự nhiên là có thể toàn thân mà lui Nhưng là bây giờ không được Bất quá cũng may ở đây chỉ có tam đại yêu vương cùng tần võ dương Tần võ dương mặc dù cùng mình không hợp nhau Nhưng là ở đại phương hướng bên trên cùng mình là nhất trí Về phần tam đại yêu vương Xin nhờ Yêu tục lời nói ai mà tin a Đồng lý Cái kia thiên ngoại tà ma cũng không cần lo lắng Đã như vậy a Hoàng võ đế cười một tiếng Cười đến tầm long sĩ trong lòng cảm thấy không ổn Hắn nghĩ triệu hoán nhà mình đại nhân Nhưng là thấy vượt Hoàng võ đế cân nhắc phi thường chu toàn Nhất là ở tận mắt nhìn đến vì kia chí cường giả về sau Hoành võ đế cơ hồ phong tỏa toàn thân của hắn trên dưới liền tinh thần lực đều không thể nhô ra Ở cơ sở này bên trên Coi như hắn có triệu hoán đại nhân ý nghĩ Cũng không có cách nào đem hắn áp dụng Chỉ có thể ngồi xem tam đại yêu vương còn có tần võ dương cùng một chỗ vây công ra lỗ lỗ huống hồ lúc này Hoàng võ đế mọi cử động để cho hắn trong lòng khá là bất an. Có loại dự cảm bất tường. Rất nhanh. Tầm long sĩ liền biết hoàng võ đế dự định làm gì. Âm ầm ở hoàng võ đế dưới thao tác. Âm dương kính kính quang tại thời khắc này kịch liệt xoay chuyển. Sinh tử lệch vị trí. Âm dương điên đảo. Tầm long sĩ có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn tà khí. Bị tà khí phong tỏa sinh mệnh lực. cương khí khí huyết thậm chí nguyên thần tại thời khắc này đều bắt đầu cháy rừng rực cảm giác này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm hiến tế ngươi muốn đem ta hiến tế cho huyết tế đại trận nói nhảm hoàng võ đế cười lạnh một tiếng đây vốn chính là hắn cuối cùng dự án một trong tầm long sĩ tu vi đối với hắn mà nói mặc dù hơi yếu nhưng cũng có hỏa luyện kim đan tu vi Chỉ bất quá thân mang tà khí hơn nữa vốn sinh ra đã kém cỏi duyên cớ. Chỉ sợ cũng liền so võ đạo tông sư đỉnh phong mạnh hơn một chút. Nhưng bất kể như thế nào, võ giả bản chất là sẽ không thay đổi. Mà huyết tế đại trận cần là chất mà không phải lượng, chỉ cần là hỏa luyện kim đan, mạnh không mạnh căn bản không quan trọng. Thì ra là thế. Nhìn thấy bản thân sinh mệnh đang không ngừng thiêu đốt. Tầm long sĩ ngược lại tỉnh táo lại. thậm chí hắn còn mơ hồ có chút may mắn, may mắn hoàng võ đế cuối cùng vẫn là lựa chọn chặt đứt long mạch. Nếu không lần này liền cơ bản nhất mục tiêu đều không cách nào đạt đến, về phần sắp hy sinh bản thân, hắn ngược lại không thèm để ý, sống lâu như vậy hắn cũng không phải một chút chuẩn bị ở sau đều không có. Mặc dù hoàng võ đế vượt quá sự liệu của hắn, nhưng hắn cũng sự liệu được lần này chảm long thất bại. Kết quả bị thua bỏ mình tình huống. Cho nên trước đó liền bày ra chuẩn bị ở sau. Chỉ là đáng tiếc. Mình nếu là bỏ mình. Vì kia bị tam đại yêu vương cùng tần võ dương vây công ra lỗ lỗ đoán chừng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là thiên ngoại tà thần tinh anh A. Lại bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, Lúc này sắp thân tử đạo tiêu. Cách này khiến tầm long sĩ trong lòng sinh ra một tia áy náy. Hương để ta có lỗi với ngươi tầm long sĩ lắc đầu. Rất nhanh liền đem một tia này ái náy bỏ rơi. Yên tâm đi huyên để ngươi nếu là chết. Hàng năm ta đều sẽ cho ngươi thắp hương. Thuận tiện để đại nhân cho ngươi một cách anh dũng hy sinh danh phận. Đến lúc đó tin tưởng ngươi chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Nếu là ngươi còn có gia đình lời nói. Không sao ngươi vợ con ta nuôi dưỡng nghĩ tới đây tầm long sĩ dứt khoát nhắm mắt lại. Không muốn đi nhìn ra lỗ lỗ thấy thảm kết cục Chỉ chờ hoàng võ đế đem chính mình hiến tế cho huyết tế đại trận Ai có thể nghĩ một màn này bị Trần Khuyên Địch cho thấy được kỳ thật a Trước đó Trần Khuyên Địch là vẻ mặt che đậy Bởi vì ngay cả hắn đều không nghĩ tới Bản thân ăn nói ba hoa tùy tiện nói lung tung lời nói Thế mà thành thực Cái kia tầm long sĩ nhìn qua mắt to mày dậm một thân chính khí Không nghĩ tới thế mà thật sự chính là thiên ngoại tà thần gian tế a Cái này nhưng quá tú. Bất quá nhìn hoàng võ đế chế trụ tầm long sĩ. Phía bên mình lại đến rèn luyện trước mắt. Trần Khuyên Địch chỉ là thoáng cảm khái một chút cũng không để ý. Mà lại nói lời nói thật. Trần Khuyên Địch bây giờ là phi thường sảng khoái. Có đô thiên tòa tòa trấn thể nội. Hắn không chỉ có hoàn mỹ che giấu thân phận của mình. Đồng thời đem tần võ dương công kích suy yếu đến hắn bằng nhục thân vừa vặn có thể thừa nhận cấp độ. Kể từ đó là hắn có thể không ngừng rèn luyện bản thân xương cốt. Nhưng rất nhanh. Trần Khuyên Địch liền phát hiện không đúng. Luyện tốc độ quá chậm. Chiếu tiến độ này. Bản thân ít nhất phải bị đánh tới cả ngày. Mới có thể đem toàn thân xương cốt hoàn thành rèn luyện. Nhưng là thấy dược. Tần võ dương tu vi. Thôi động lạc thủy nhiều nhất kiên trì một canh giờ. Không có khả năng đánh lên một ngày. Sau đó Trần Khuyên Địch liền đốn ngộ. Loại trình độ này vẫn còn không tính là là sinh tử cửa ải khó khăn. Ở đô thiên tòa trợ giúp phía dưới. Tất cả đều nằm ở trong hắn khống chế. Bị tổn thương cũng ở vào. Một cách an toàn trình độ. Dạng như vậy là không đủ để Trần Khuyên Địch ở trong thời gian ngắn nhất dục hỏa trùng sinh. Hắn cần càng gian nan hoàn cảnh Vấn đề đến Nên làm cái gì Một bên chẳng phải đứng đấy hoàng võ đế Một cách như vậy người tốt sao Trần khuyên Địch trong trước nhoáng này suy nghĩ cực tốc vận chuyển Chợt một cách to gan ý nghĩ liền trong lòng của hắn sinh ra Mà nghĩ đến liền làm từ trước đến nay là Trần khuyên Địch lời dân Thế là hắn lập tức bộc phát khí tức Quả thực là đánh lấy lạc thủy công dích hướng về hoàng võ đế phương hướng hướng xếp tới đây dừng tay hỗn chứng các ngươi những cái này vô tri nhân loại đừng vội đối tầm long sĩ xuất thủ nhóm hèn nhát có gan liền ra tay với ta a ta ra lỗ lỗ nếu là nhíu một cái lông mày liền coi như ta thua lấy lớn hiếp nhỏ bản thân cho các ngươi cảm thấy xấu hổ tầm long sĩ chớ hoàng sợ ta tới cứu ngươi rồi trong chớp nhoáng này đừng nói là hoàng võ đế Bốn phía tam đại yêu vương cũng là biểu tình kinh ngạc. Ngay cả lâm vào trong điên cuồng tần võ dương đều có chút vượt dị. Không nghĩ tới bên trong thiên ngoại tà thần lại còn có như thế trung can nghĩa đảm hạng người ngay cả tầm long sĩ đều là đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt mang nước mắt. Không thể tin nhìn xem ra lỗ lỗ. Hắn ở trong thiên ngoại tà thần trộn lẫn đã nhiều năm như vậy. Tự nhiên rõ ràng thiên ngoại tà thần là cái gì bản tính. Nếu không phải phía trên có vị trí cường giả đè ép Thiên ngoại tà thần chính mình cũng có thể giết lên Như thế vừa nhìn Cái này ra lỗ lỗ ở trong thiên ngoại tà thần nhất định chính là một đóa kỳ hoa trách không được đại nhân lại phái hắn đến trợ giúp bản thân Người này như thế nghĩa bạc phân thiên Trung can nghĩa đảm Thế mà ở này tình thế chắc chắn phải chết phía dưới còn liều lấy tính mạng hướng bản thân xếp tới Muốn cứu viện bản thân Mà bản thân lại là nghĩ đến đem hắn hy sinh hết. So với hắn. Bản thân thật sự là quá bẩn thỉu không ngươi không được qua đây ra lỗ lỗ đại nhân. Ngươi trước đi ta không sao tầm long sĩ lần thứ nhất nghẹn ngào hô to lên như vậy một vị mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Lại đối với mình thành thật với nhau. Không tiếc xả thân cứu viện mình hảo hương đệ. Tầm long sĩ có chút thất thố. Mà tiếng hô của hắn cũng để cho Trần Khuyên địch kinh ngạc kinh ngạc. Để cho ta đi tuyệt đối không thể tầm long sĩ ngươi không cần nói nhiều nhân tục hèn nhát có bản lĩnh liền hướng ta xuất thủ ta trừ phi ngươi đánh chết ta. Nếu không ngươi liền đừng mơ tưởng động tầm long sĩ một cọng tóc gáy nói thật. Trần Khuyên địch chính mình cũng có chút bị bản thân cảm động đến. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 38 nhất định có chuyện tốt hoài nam đảo hoài thủy thành bên trong. Thực ảnh tâm tình lúc này là tức giận hốn chứng mãn phu cách này mãn phu rõ ràng có đơn giản hơn thông minh hơn cách làm. Vì sao nhất định phải như vậy trực tiếp xông đi lên cùng người khác tử chiến. Quả thực không thể nói lý ngu xuẩn uổng phí mù rồi cái kia một thân thực lực. Một chút cũng không có đại nhân vật tự mình hiểu lấy. Không chừng ngày nào liền chơi đùa hỏng rồi. Đáng chết Trần Khuyên địch chạy tới cùng những cái kia mai phục hắn người quyết tử chiến một trận. Thậm chí ở trong đó còn bao gồm yêu tục. Không nói những cái khác. Giờ này khắc này ở Hoài Nam đảo bên ngoài bảo động khí tức. Đã nói rõ tất cả. Mặc dù căn bản là không có cách tiếp cận chiến trường. Cũng không biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng vụ ảnh không cần nghĩ cũng biết. Trần khuyên địch tình cảnh hiện tại không phải rất tốt Cách này cũng là đương nhiên Nơi nào có tên điên sẽ biết rõ núi có hổ Lại hướng hổ sơn hành à, Cách này cùng muốn chết khác nhau Ở chỗ nào đại nhân nói đột nhiên xông vào cầm y vệ mật thám Bị rụt ảnh như vậy vừa hô Cả người nhất thời rụt người một cái Thấy nhà mình vị lão đại này còn như thế có tinh thần Vốn là còn chút bối rối Vào lúc đó chẳng biết tại sao thế mà bình tĩnh lại Là như vậy đại nhân Có người ở hoài thủy thành bên ngoài phát hiện hung thú hung thú đúng nói đến đây cẩm y vệ mật thám thần sắc cũng là cực kỳ nghiêm túc Đúng vậy Là một vị chúng ta điều động vào hoài nam đảo rừng núi mật thám Mặc dù không có phát hiện vết chân người Nhưng lại phát hiện số lớn hung thú Tựa hồ đang hướng về sơn lâm bên ngoài hội tụ Toàn bộ đều là tính công dích cực mạnh chủng loại. Số lượng cực kỳ kinh người. Căn cứ phán đoán của chúng ta cái kia có thể là trong tư liệu ghi lại đại quy mô hung thú thú triều. Nói bậy vượt ảnh không cần suy nghĩ liền lớn tiếng bác bỏ nói. Hung thú thú triều ngươi còn tưởng rằng ở thời kỳ thượng cổ đây từ khi thượng cổ đến nay. Nhân đạo Hoàng triều thành lập. Nhân tộc vì trung nguyên đại địa vĩnh hằng bá chủ. Hung thú đã sớm biến thành nhị lưu. nếu như đặt ở tiền triều đại chu có lẽ ngẫu nhiên còn sẽ có tiểu quy mô thú triều xuất hiện nhưng đặt ở bây giờ đại càn trên người nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày đại càn lập triều ngàn năm lấy trấn áp trung nguyên làm nhiệm vụ của mình trưởng trung nguyên tổ long cự bắc nhung bình nam man trấn tây vực kháng đông hải nhất thống thần châu nhất là đến hiện nay đại càn thánh thượng thế hệ này Đối ngoại đối nội thái độ đều là vô cùng cường ngạnh Điểm này ở tư liệu lịch sử bên trong thì có ghi chép Ngày xưa đại càn thánh thượng đăng cơ 100 năm Đại thế sơ thành Thấy trung nguyên mặt cho hung thú làm loạn Hình thành thú triều, Khiến dân chúng địa phương dân chúng lầm than Giống như thiên tai liền hạ lệnh Lấy cửu đại phó hầu cầm đầu Trung ương ba đại cấm quân cùng nhau rời kinh Ở toàn bộ trung nguyên đại quy mô rào sát thú. Thậm chí đại càn thánh thượng còn tự thân hạ thánh chỉ thượng thư kiến quốc về sau không cho phép thành kinh, Cũng chớ xem thường cái này thánh chỉ. Khi đó đại càn thánh thượng đối trung nguyên tổ long khống chế lực là lịch sử cao nhất. Viết ra thánh chỉ thì tương đương với trung nguyên tổ long ý chí. Miệng vàng lời ngọc. Ngôn xuất pháp tùy. Thánh chỉ phát xuống về sau. Toàn bộ bên trong trung nguyên. Hung thú đản sinh tỷ lệ đều bị đè lên thấp nhất. Mà phát triển đến hiện nay. Hung thú hoàn toàn trở thành nhân tộc thức ăn. Hầu như không tồn tại tính chất uy hiếp. Ở cơ sở này bên trên. Người nói với ta có hung thú thú chiều xuất hiện. Hơn nữa còn là đại quy mô lời nói vô căn cứ là thật a đại nhân. Khục vườn ảnh còn muốn bác bỏ. Nhưng nhìn cẩm y vệ mật thám lo lắng biểu lộ. Trong lòng cũng là cảm thấy có chút không ổn Chợt cắn răng Bắt đầu ra lệnh Thông chi hoài thủy thành quân coi giữ Còn có mặt khác hoài nam đảo biên giới thành trì Thành vệ quân lập tức điều động Hướng hoài nam đảo trung tâm cầu viện Mặt khác đem tin tức truyền xuống tiếp Dùng cầm y về khẩn cấp thông đảo trực tiếp đem tin tức để trình binh bộ Đem tình huống giải thích rõ ràng đồng thời mở ra cẩm y vệ truyền tống trận pháp thông chi chung quanh địa vực tất cả cẩm y vệ không có nhiệm vụ lập tức hướng về hoài nam đạo bên này tụ tập tới tuân mệnh nếu như tình báo xác nhận là thực sự ta đảm bảo ngươi quan thăng tam cấp phu ảnh vu án mà liếc nhìn có chút kích động mật thám lời nói xoay chuyển nói nhưng nếu là cuối cùng bị ta biết đây chỉ là trận báo lầm mà nói ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao Lục Tộc mật thám nuốt một ngụm nước bọt, yên tấm, cũng sẽ không như thế nào. Ta nghe nói Tây vực một bên kia đang triệu tập đội cảm tử, ta thấy ngươi anh dũng bất phàm, nhất định là tương lai quốc gia chủ cột. Cái này gian khổ nhưng vinh quang nhiệm vụ ta cảm thấy ngươi cũng rất phù hợp. Mật thám nghe được mặt mũi trắng bệch, thấy đe dọa đến không sai biệt lắm, cửa ảnh mới phất phất tay, đi thôi là mà cùng lúc đó Ngay tại Hoài Nam đảo bên ngoài Sơn Lâm bên trong cùng kỳ chính trao mày mà nhìn xem Hoài Nam đảo bên ngoài phương hướng. Thân làm cùng kỳ nhất tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất. Kỳ cung nhi tử. Cùng kỳ cùng cổ anh vẫn luôn không hợp nhau. Chỉ là trước đó cổ anh chui vào nhân tộc về sau. Vẫn không có trở về. Để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa Hoài Nam đảo một bên. Phụ vương đám người tựa hồ cùng người cũng đánh nhau Cùng kỳ nhiệm vụ là triệu tập yêu tục Dùng phụ vương cho mình bí pháp Trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn thúc đẩy sinh trưởng hoài nam đạo trong rừng núi hung thú Sau đó nhờ vào đó hình thành đại quy mô thú triều Đến một đợt đột kích thức cướp bóc Cướp đoạt đầy đủ tài nguyên về sau Lại đem nồi ném đến nội đấu nhân tộc trên người Trước đó chuẩn bị cùng kỳ đã chuẩn bị không sai biệt lắm Nhưng trong kế hoạch hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở nơi này cỡ anh Hiện tại không biết làm sao Trước đó tựa hồ chính là hắn xảy ra vấn đề Này mới khiến phụ vương đám người đổi chủ ý Chỉ là chính mình mới rời đi không lâu Phụ vương bọn họ liền không có tin tức Thay vào đó thì là đại quy mô chiến đấu chấn động Cũng được cùng kỳ nghĩ nửa ngày không nghĩ ra chợt cười cười bản thân đang suy nghĩ gì đấy lần này mình bên này khoảng chừng ba vị yêu vương thực lực như thế còn cần lo lắng huống chi mình thực lực mới võ đạo tông sư cũng không bản thân lo lắng chỗ trống đại nhân một vị cùng kỳ yêu tộc thống lính bước nhanh mà đến nhìn thấy cùng kỳ về sau lập tức lộ ra nụ cười hung thú một bên kia đã tụ tập hoàn tất Bất quá dựa theo kế hoạch. Hoài Nam đảo biên giới bên này tổng cộng có ba tỏa thành trì. Cũng không tính là mạnh. Không biết đại nhân quyết định chủ công cách nào một tòa thành trì ăn cùng kỳ tiếp nhận yêu tộc thống lĩnh đưa tới địa đồ. Nhìn một chút phía trên đánh dấu nội dung. Cơ hồ là lần đầu tiên. Ánh mắt của hắn liền bị hoài thủy thành cái này ba chữ lớn hấp dẫn. Ba chữ này phản phất có được cái gì ma lực đồng dạng. Thậm chí để trái tim của hắn bịch bịch trực nhảy Hỏng bét cái này chẳng lẽ chính là động tâm cảm giác liền nơi này đi cùng kỳ vung tay lên Đưa tay đập vào hoài thủy thành bên trên Đại nhân anh minh khá khá khá Cùng kỳ hào sảng mà cười to nói Đối tiếp xuống tàn phá bừa bãi nhân tộc tiến công tràn đầy chờ mong Hắn ra đời đến nay còn chưa có ăn qua thịt người thịt đây Chỉ có thể từ trong tục một chút lão tiền bối trong miệng biết được thịt người suốt cuộc. Đến cỡ nào ăn ngon bất quá bây giờ xem ra, ngày hôm nay cuối cùng là có thể thỏa mãn tâm nguyện. Trực giác nói cho hắn chỉ cần đi cái này hoài thủy thành. Nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 39 cái gì là vị thứ nhất hoài thủy thành cửa thành. uy uy ngươi nghe nói sao cái gì nội thành có một nhà thương đội. ở đi qua ngoài thành rừng rậm sơn đảo thời điểm, bị hung thú vây công a, toàn bộ thương đổi thương phẩm đều tổn thất hơn phân nửa, hộ vệ cũng đều là từng cách mang thương. Không thể nào thực, ta lửa ngươi làm gì? Ngươi nói đây sẽ không là cái gì điểm không may a. Nói vớ vẩn chính là có cái cái rắm điểm không may, không phải liền là hung thú sao? Lão đầu tử nhà ta hàng năm đều sẽ lên núi săn cách một hai đầu trở về bữa ăn ngon ăn tết Tụ tập lại thì có thể làm gì ta xem a Vẫn là cái kia cái thương đội lão bản Muốn nhờ vào đó tranh thủ đồng tình Nâng lên giá hàng Cũng có đạo lý a ngay tại đám người nghị luận ầm ý đồng thời Đột nhiên Hoài thủy thành cửa thành đột nhiên phát ra một trận tiếng vang Một tòa nặng đến phản câu thiết áp cửa ở binh lính thao túng dưới rơi xuống đất. Đóng chặt hoàn toàn hoài thủy thành cửa thành. Miệng cống rơi xuống đất đồng thời thậm chí đưa tới đại quy mô sóng địa chấn. Ngô đây thuộc không ít ở trên đường nhị luận người đi đường đều bị cách này kịch liệt chấn động làm cho ngã trái ngã phải. Nhao nhao nhìn về phía cửa thành phía trên mấy cái rất quen thuộc thủ vệ. Có mấy cái gan lớn cao hơn nữa tiếng gọi hai câu. uy nhị hoa tử phát sinh cái gì trên cửa thành vị kia gọi nhị hoa tử thủ vệ biểu lộ lập tức có vẻ hơi xấu hổ hắn liền là xuất thân hoài thủy thành bình thường nhận đồng hương tôn kính cùng kính yêu không sai nhưng không thể không thừa nhận một ít trưởng bối đột nhiên toát ra câu này nhị hoa tử vẫn còn có chút để cho người ta chịu không được ta không muốn mặt mũi nha rừng một chút trở ngại quân đội uy của thủ vệ không có trả lời từ xa hương hôn Bất quá cũng không cần hắn trả lời. Bởi vì chỉ chốc lát sau, một trận tiếng hò hét liền đánh phá đám người huyên náo. Tất cả mọi người lui lại lập tức rời khỏi cửa thành. Để thành vệ quân thông qua tất cả mọi người lui lại lập tức rời khỏi cửa thành. Để thành vệ quân thông qua lặp lại một lần. Tất cả mọi người lui lại một lần lại một lần tiếng hò hét ở đoàn người phía sau vang lên. Theo tới, là giống như chống trận đồng giảng chỉnh tề như một. Từng tiếng như sấm rậm chân Ngay sau đó liền thấy một chi thân mang áo giáp Cầm trong tay chiến mâu uy vũ hùng tráng tiểu tử trẻ tuổi môn xếp thành đội ngũ đi tới Thành vệ quân từ cao thủ chân chính góc độ đến xem Chi quân đội này tự nhiên là không có chứng dùng Người mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ Luyện tinh hóa khí tu vi Kẻ yếu càng là chỉ có hậu thiên cảnh Nhưng dù vậy Theo chi quân đội này xuất hiện. Bốn phía dân chúng lại tự động hoan hô. a a a a a a a đây không phải rất đẹp trai sao nhìn. Bên trái đội ngũ bên kia là ta nhà tiểu tử nhi tử ta ở bên trong vạn túi tắm sửa trong tiếng hoan hô. Đám này trẻ tuổi bọn tiểu tử nguyên một đám lớn ngực ngẩng đầu. Nhịp bước dưới chân càng chỉnh tệ. Cứ việc riêng phần mình khí tức vẫn như cố yếu đuối. Nhưng là trong lúc mơ hồ Từng tia kinh khí từ đỉnh đầu của bọn hắn bay lên Đúng là hội tụ thành hình Chân thực diễn hóa ra một đạo khí trụ bốc thẳng lên Mọi người đồng tâm hiệp lực tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh tiến vào chiếm giữ tường thành Công trình tổ Đem trọng nỏ cùng thủ thành khí giới toàn bộ lắp đặt lên đi Xác nhận ném đá cùng dầu nhiên liệu sung túc Tiểu đội trinh sát lập tức tù họp lại 24 giờ hướng về ngoài thành Cách nào hỗn tiểu tử dám cho lão tử tự ý rời vị trí Ta liền đem hắn treo ở cửa thành thị chúng ba ngày vân mà ở thành vệ quân ở Hoài Thủy thành bên ngoài bố trí phòng tuyến đồng thời Hoài Nam đảo Biên Cương ba tòa thành nhỏ Cơ hồ toàn bộ đều tiến vào cao nhất cảnh giới giới trạng thái Đây vẫn chỉ là biểu tượng mà thôi Ở Hoài Nam đảo nội bộ Nhận được tin Hoài Nam đảo cũng cơ hồ trước tiên liền vận hành lên. Số lớn bộ đội tiếp viện đi đến biên giới. Tất cả đại đảo toàn bộ bị trưng dụng. Cam đoan quân đội có thể tốc độ nhanh nhất đến đồng thời. Còn có thương hội đội xe cũng bị lâm thời thu Phụ trách vận chuyển số lớn quân dụng tài nguyên. Bắt đầu phong tỏa toàn bộ Hoài Nam đảo biên giới. Cũng tra rõ nội địa sơn lâm địa khu. Mà cùng lúc đó. Đại càn thượng kinh thành binh bộ. Yêu cục binh bộ thượng thư hai mắt trởn lên. Nhìn xem báo cáo tin tức cấp dưới. Toàn thân khí tức như gió lúc đồng dạng tàn phá bừa bãi toàn bộ thư phòng. Ở nơi nào hoài nam đảo. Lập tức ký tên quân lệnh. Sư cấp tòng quyền. ngươi mang theo bản quan thủ lệnh. Trực tiếp đi thần võ hầu phủ. Để phi hùng quân lập tức tiến về hoài nam đảo. Đồng thời nói cho nam thần võ cách lão gia hỏa. Nếu là hoài nam đảo ra một chút xíu vấn đề. Lão tử ngày mai sẽ đi ngự tiền vạch tội hắn lão già rác rưởi này binh bộ thượng thư quyết định nhanh chóng. Hắn thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn ở toàn bộ triều đình cao tầng đều là mọi người đều biết. Cho nên dưới mắt mệnh lệnh của hắn cũng là cực kỳ trực tiếp. Mặt khác. Điều động hoài nam đảo bốn phía chư đạo quân lực. Cùng nhau hướng hoài nam đảo dựa vào nhiễu. Còn có khoảng cách hoài nam đảo gần nhất võ hầu là liệt võ hầu đúng không để cho hắn mang theo võ hầu quân đi đến đi qua trong vòng một ngày nhất định phải đến. Đúng rồi tin tức này là ai truyền lên bẩm đại nhân là cẩm y vệ. Làm tốt binh bộ thượng thư trực tiếp đứng dậy. Đúng còn có cẩm y vệ cùng lục phiến môn. Cũng để cho bọn họ đều hành động. Lúc này đều xem như một phần chiến lực Yêu tộc A Đối với cái này tử đơn binh bộ thượng thư cũng không lạ lắm Nhưng vì thật hắn cũng không hiểu nhiều Bất quá có một chút binh bộ thượng thư là biết đến Kia liền là yêu tộc Thích ăn người Binh bộ thượng thư cảm thấy mình chỉ cần biết điểm này liền tốt Thế nhưng là đại nhân Đúng lúc này Binh bộ thượng thư một bên tùy thì lại là lộ ra có chút hơi khó thần sắc. Dạng này điều binh. Trước không báo cáo chuẩn bị mà nói sẽ có hay không có chút. Phạm vào kỷ hối mọi người đều biết. Binh huyền là mỗi một đời hoàng triều nể trọng nhất. Một cách hoàng triều cùng một cách tôn môn khác biệt. Cũng không phải là người tu vi cao liền có thể. Nhất là ở đương đại đại càn. Binh ra trận pháp ở rất nhiều quân đội bên trong truyền ra về sau. Lượng biến đủ để dẫn phát chất biến Quân đội tác dụng liền càng trọng yếu hơn Mà ở cơ sở này bên trên Cho dù là binh bộ thượng thư Ở không làm bất luận cái gì báo cáo chuẩn bị Cũng không có thông chi trong bất cứ tình huống nào Trực tiếp điều động số lớn quân đội Thậm chí còn ba quát hoàng thành trong cấm quân tinh nhuệ nhất phi hùng quân Cùng cửu đại võ hầu bên trong một vị Không thể nghi ngờ là có chút vượt qua. Sau đó nếu là có người bởi vậy vạc tội mà nói binh bộ bên này. Hừ binh bộ thượng thư lạnh xên một tiếng. Liếc nhìn bản thân tùy thị. Tiểu tử. Bản quan nhớ kỹ. Ban đầu là bản quan đảm nhiệm thời điểm đưa ngươi từ địa phương mang tới hoa ắt, Là nói thật. Tiện trình của ngươi ta cũng sắp xếp xong xuôi. Ta rất coi trọng ngươi. Ít ngày nữa về sau ngươi hẳn là liền sẽ ở binh bộ bên trong nhậm chức. Lịch luyện mấy năm sau. Liền có thể chân chính cho ta làm phụ tá. Ở trước đó. Ta liền dạy ngươi một cách ở đại càn trên quan trường như cá gặp nước bí tịch tốt rồi. Ấy tùy thì có chút phù sủng nhược kinh mà nhìn xem binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư mắt cũng không chớp cái nào. Tiếp tục nói. Ở đại càn làm quan. Nhất là làm quan quân. Trọng yếu nhất không phải ngươi tham bao nhiêu tiền. Cũng không phải ngươi mưu bao nhiêu tư. Cũng không phải là cái gì phạm vào kỷ huấy. Trọng yếu nhất là nắm chặt Thánh Thượng ý nghĩ. Ngươi hiểu chỉ cần có thể nắm chặt Thánh Thượng trong lòng. Thánh Thượng cao hứng. Thăng chức tăng lương đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã như vậy, tùy thì càng thêm nghi ngờ. Nếu muốn lấy lòng Thánh Thượng. Vậy loại này phạm vào kỷ hối sự tình liền càng không nên làm mới là Người vẫn là không hiểu Binh bộ thượng thư lắc đầu Đặt ở tiền triều Gặp được loại chuyện này Ta đương nhiên sẽ dựa theo quy củ Trước báo cáo chuẩn bị Sau đó lấy được thánh thượng xin chỉ thị Ở chế định kế hoạch đi tiếp viện hoài nam đảo Nhưng ở bản triều Ngươi biết thánh thượng bình thường cùng chúng ta những quân quan này nói đến nhiều nhất là cái gì sao nói đến đây. Binh bộ thượng thư thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn gắn từng chữ nói ra, đối một quốc gia mà nói, xã hội ổn định vĩnh viễn là đặt tại vị trí thứ nhất. Mà đối quân nhân mà nói, nhân dân an toàn là nhất định phải là đặt tại vị trí thứ nhất. Mặt khác mọi thứ đều chỉ có thể là vị thứ hai. Không có ngoại lệ. Binh bộ thượng thư thanh âm im mặt mà dừng chỉ chốc lát sau. Cho nên ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì cho lão tử đi truyền đạt quân lệnh binh bộ thượng thư tiến sống sận giữ ở toàn bộ binh bộ quanh quẩn Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 40 xếp hung thú đều tụ tập lại là đại nhân rất tốt. Cùng kỳ đi ra tạm thời chỗ ẩn thân. Đứng ở một chỗ trên vách núi. Nhìn xuống phía dưới. Mà ở nơi đó. Nhóm lớn hung thú đang không ngừng tụ tập Hơn nữa nguyên một đám hai mắt đỏ như máu Trên người sát khí bức người Liền xem như thấy được bản thân Đều phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hướng đi lên cắn xé đồng dạng Trên thực tế nếu như không phải yêu tộc có chuyên môn bí pháp có thể áp chế những hung thú này Chỉ sợ cũng không làm gì được bọn họ Có lẽ có thể giết sạch bọn họ Nhưng nếu muốn để bọn hắn nghe lời Lại là so với lên trời còn khó hơn. Cho dù là lúc này yêu tục. Tối đa cũng chỉ có thể thúc đẩy bọn họ một đoạn thời gian. Hung thú. Nghiêm ngặt mà nói cùng yêu tục là hoàn toàn khác biệt biến chủng, Thuộc về thiên địa sát khí bị giã thú hút vào thể nội. Một cách tự nhiên hình thành một loại quái thú. Mà yêu tục lại là hấp thu thiên địa nguyên hóa hình mà thành. Cứ việc có trên dưới thanh trọc phân chia. Nhưng bất kể như thế nào Đó đều là thiên địa nguyên Cho nên Đối với những hung thú này Cùng kỳ là rất xem thường Nếu như không phải lúc này cần dùng đến bọn họ Cùng kỳ căn bản liền sẽ không phí đại khí lực thúc đẩy sinh trưởng những hung thú này Thậm chí đem bọn hắn tù lại lên Xem như quân đội đến sử dụng Cách này đối cao quý cùng kỳ yêu tục mà nói cơ hồ chính là vũ nhục Tính Lúc này là thời kỳ không bình thường, liền không so đo nhiều như vậy. truyền lệnh xuống. Không cần thao túng những hung thú này. Không ngừng thúc đẩy sinh trường ra mới. Sau đó đem chúng nó đuổi ra rừng cây. Hướng về hoài nam đảo biên giới cái kia ba tòa thành nhỏ đuổi là có thể. Nhớ kỹ. Mục tiêu chủ yếu đặt ở hoài thủy thành trên thân. Ngoài ra để cho tộc nhân khác tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh Xem lẫn trong hung thú bên trong Chuẩn bị thừa nước đục thả câu Là đại nhân mà cùng lúc đó Hoài Nam đảo cửa thành phía trên Lý Hoa Anh đang lau sạch lấy bảo kiếm của hắn Mà bên cạnh hắn Thì là để đó một phong thư nhà Là vừa mới gọi mình nhị hoa tử trưởng bối sai người đưa lên Nghe nói đây là trong thôn phụ mẫu Để vị trưởng bối kia vào thành thời điểm cho hắn Nội dung cực độ chân thực. Thúc hắn về thôn ghép hôn. Nghe nói là cho hắn chọn chúng sát vách lão dương ra hai chữ, cái mông lớn dễ sinh dưỡng. Thật là. Lý Hoa Anh một bên lau sạch lấy bảo kiếm, một bên bất đắc dĩ cười cười. Cách này thư nhà là phổ mẫu mời trong thôn tiên sinh viết a Dù sao bọn họ lại không biết chữ. Chỉ là bọn hắn viết thư nhà thời điểm chẳng lẽ quên sao mình cũng chưa từng đi họp á liên Lý Hoa Anh chính mình cũng bị nhà mình cha mẹ kỳ hoa thao tác làm cho tức cười Chỉ là cười cười Hắn lại trầm mặt xuống Dừng một chút Tiếp tục bắt đầu lau lên hắn yêu dấu bảo kiếm Thanh bảo kiếm này cũng không bình thường Là lúc trước Hoài Nam đảo chấn thủ đại nhân tới Hoài Thủy thành dò xét thời điểm Nhìn bản thân tuổi trẻ tài cao còn tài giỏi Lúc này mới ban thưởng thanh bảo kiếm này Ngoan ngoãn lúc trước thanh kiếm này không biết tiện sát bao nhiêu người khác. Phụ mẫu biết rõ về sau. Nói thẳng chúng ta lão lý ra ra một võ khúc tinh. Muốn đem bảo kiếm cúng trong nhà. Phù hộ trong nhà ngày sau dòng dõi nhiều hơn. Mỗi người đều có thể thành tài. Cuối cùng bản thân dựa vào lý lẽ biện luận. Mới đem hắn mang trở về. Từ trên xuống dưới. Từ trái đến phải. Tỉ mỉ lau xong bảo kiếm về sau. Lý Hoa Anh lại phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sờ lên túi nhỏ của chính mình. Cuối cùng từ bên trong lấy ra một mai hiện ra thanh quang đan dược Nhớ không lầm. Thứ này danh tự tựa như là thanh tâm đan. Là trước đây không lâu vào thành một đại thương nhân cho mình. Mặc dù mình không hiểu nhiều lắm. Nhưng có thể dùng đan đến tự xưng Khẳng định đều tặc quý A. Hơn nữa nhìn cái này quang trạch. Nhìn cái này mượt mà sát ngoài. Xem xét chính là hàng cao cấp. Vốn dĩ Lý Hoa Anh còn muốn chờ bản thân kết hôn sau. Lại đem viên đan dược này lưu cho nhà mình nhi tử hoặc là nữ nhi. Nói không chừng cũng có thể trộn lẫn cái tẩy kinh phạt tuổi cái gì. Hoặc là dứt khoát chờ mình đã xuất ngũ. Cùng nhà mình thanh bảo kiếm này cùng một chỗ cúng trong nhà. Cứ như vậy đời đời truyền thừa tiếp. Hô, bất quá bây giờ xem ra giống như chờ không đến lúc đó. Tập hợp trinh sát đội trở về xác thực phát hiện hung thú dấu vết bọn tiểu tử đều cho ta đem áo giáp mặt. Đem vũ khí cầm lên chuẩn bị đánh sặc. Ua lý hoa anh đáp lại nhà mình đội trưởng hò hét. Đem bảo kiếm thu nhập vỏ kiếm. Cầm lấy chiến mâu. Nghĩ nghĩ. Chợt đem thanh tâm đan nuốt vào trong bụng. Đi theo các chiến hữu của mình đi đến tường thành. Nhìn về phương xa Mà tại đường chân trời một bên khác Sơn lâm bên trọng, Từng con chim tước sợ bay mà lên Theo tới còn có dần dần dâng lên bụi mù Đến không biết là ai thấp giọng nói một câu như vậy Trong lúc nhất thời Dù là trước đó đã sớm biết được tình huống Một cố khác thường trầm mặt cùng cảm giác đè nén như cũ trong quân đội lan tràn ra giống hung thú xuất hiện một đầu Hai đầu Mười con, trăm con, ngàn con, đủ loại màu sắc hình dạng, hoặc là người khoác lân sắp hình thể to lớn, hoặc là chỉ như lợi chảo nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí còn có mấy chục con phi cầm. Hình thái đều có khác biệt, nhưng duy nhất giống nhau là cái kia từng đôi đỏ như máu đôi mắt cùng sát khí ngất trời, quanh hoài nam đảo vị trí đất liền, rất nhiều năm không có trải qua chiến sự. Mặc dù thành vệ quân luôn luôn sẽ thao luyện Cũng có thay phiên Nhưng không thể không thừa nhận chính là Ở trong đó chân chính trải qua tu la tràng lão binh vẫn là số ít Đại đa số đều là giống Lý Hoa Anh dạng này xuất từ hoài thủy thành trung quanh bản địa binh Bởi vậy trong chớp nhoáng này Ở vô số đảo đỏ như máu ánh mắt nhìn soi mói Bao quát Lý Hoa Anh ở bên trong Vượt qua tám thành thành vệ quân đều là tay chân lạnh bút. Tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy đông nam tây bắc. Thẳng đến rất nhiều lão binh tiếng hò hét vang lên. Mới nhau nhau lấy lại tinh thần. tê tê ca múa nhạt Không thể nào. Ngược lại giúp khí lạnh thanh âm. Thấp giọng nổi giận mắng thanh âm. Không thể tin được thanh âm. Dạng như vậy thanh âm liên tiếp vang lên. Lý Hoa Anh vô ý thức xoa xoa mồ hôi chán Lúc này mới phát hiện bản thân nắm chiến mâu tay đều đang hơi hơi run rẩy, Bất chi bất giác vậy mà cũng toát mồ hôi Hào đáng sợ Vì sao lại có nhiều như vậy hung thú a cái này cũng quá là nhiều a toàn bộ thành vệ quân cũng mới hơn 2.000 người Nhưng hung thú sống như đều phá 5.000 Sẽ không phải có một vạn a hào đáng sợ Vì ổn định tâm thần Lý Hoa Anh cơ hồ vô ý thức nắm chặt bên hông mình chui này trấn thủ đại nhân tự tay đưa ra bảo kiếm. Lúc trước huấn luyện huấn luyện viên của mình nói qua. Sợ thời điểm liền muốn nghĩ những vật khác. Chuyển di si một lần lực chú ý. Ý niệm tới đây. Hắn lập tức móc trong ngực ra một trang giấy. Đây là hắn năm đó đầu quân thời điểm học được suy nhất một đoạn lời nói. Nghe nói là vĩ đại thánh thượng ở lên ngôi thời điểm. Đối cả nước đám binh sĩ lời nói đây Về sau cũng làm thành mỗi cái tân binh đi lính tuyên ngôn Đây cũng là Lý Hoa Anh duy nhất đọc hiểu mấy dòng chữ Chúng ta là một chi vinh quang bộ đội Bởi vì chúng ta phía sau chính là phủ lão hương thân Chúng ta là một chi bộ đội anh hùng Bởi vì chúng ta không sợ hy sinh vĩnh viễn tiến lên Chúng ta là một chi cường đại bộ đội Bởi vì chúng ta đều là tổ quốc tự hào binh Trước đó anh thanh tâm đan Tại thời khắc này giống như một đám lửa, từ Lý Hoa Anh bụng dưới tuôn hướng tứ chi, ấm áp hắn lạnh như băng tay chân. Trong bất chi bất giác, run rẩy cũng đình chỉ. Thay vào đó, thì là một cố lực lượng cường đại, để Lý Hoa Anh một lần nữa chấn tác. Hắn nhìn chung quanh, các lão binh còn đang la lên, không ít người cũng một lần nữa chấn tác. Nhưng cùng ban đầu cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực cảm giác so sánh. Vẫn như cũ có vẻ hơi tán loạn. Lý Hoa Anh cảm thấy mình muốn đứng ra. Ta cũng không phải thông thường binh ta thế nhưng là trấn thủ đại nhân điểm xanh qua tinh anh. Còi Lý Hoa Anh bỗng nhiên rút ra bản thân chuôi này trấn thủ đại nhân tự tay đưa ra bảo kiếm. Sau đó cái thứ nhất đứng lên. Mũi kiếm chỉ phía xa phương xa chính hướng về hướng cửa thành cực tốc vọt tới hung thú quần. Hắn nghĩ hô chút có thể tỉnh lại khí thế đồ vật. Tỉ như đại càn phản tối. Chỉ ta vô địch Theo ta sông lên các loại. Bất quá giới hạn trong trình độ văn hóa. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem cái này một bầu nhiệt huyết. Còn có nóng rực tình cảm. Cuối cùng hội tụ thành đơn giản. Trực tiếp. Lại dứt khoát một chữ. Giết. Mấy giây thời gian yên tĩnh. Để bày biện tư thế Lý Hoa Anh có chút xấu hổ. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Đinh tai nhức ấp tiếng giống giận dữ nhưng lại như là núi lửa đồng dạng. Không có dấu hiệu nào trong đám người bộc phát ra. Vẫn như cũ chỉ có một chữ. Giết ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 41 Hoài Thủy Thành chi chiến cùng kỳ tâm tình bây giờ thật không tốt. Ngắm nhìn xa xa Hoài Thủy Thành. Cùng kỳ trao mày. Mà ở ánh mắt một chỗ khác tường thành phía trên. Trùng thiên hết hò kèm theo một đảo hơi có vẻ hư ảo khí chỗ bay lên. Đó là mấy ngàn người liên thủ phát ra gầm thét. Ở cái kia tiếng gầm trùng kích vào. Nguyên bản khí thế bừng bừng thú chiều thế mà dừng lại chốc lát. Phế vật cùng kỳ tâm tình càng thêm không tốt. Đây không phải hắn nghĩ xong kịch bản. Bình thường kịch bản đến xem. Phía bên mình hung thú phát động công kích. Hơn phản con hung thú tạo thành thú chiều. Giống như là hoài thủy thành loại này thành nhỏ căn bản liền không để vào mắt. Căn cứ trong tục ghi chết. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ. Lúc này nhân tục hẳn là đã sớm bắt đầu ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị bại mới đúng. Vì sao vì sao đám này yếu đối ra hỏa không có trốn. Để lên đi trong lòng hơi nôn nóng làm cho cùng kỳ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Lần này hắn vì hoàn thành phụ vương giao cho nhiệm vụ của mình. Cơ hồ là đem hoài nam nam đảo bốn phía tất cả hung thú cùng xã thú đều tụ tập lên. Hơn nữa tiến hành thúc đẩy sinh trường. Lúc này hơn vạn con hung thú vẫn chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Vốn là lời nói. Cùng kỳ còn muốn dùng hài hước tâm tính nhìn xem hoài thủy thành luôn hãm. Nhưng là bây giờ hắn đã mất đi kiên nhẫn. Giống hung thú nhưng không biết quản nhiều như vậy Mặc dù ban đầu bị hoài thủy thành quân coi giữ tiếng giống giận dữ giật nảy mình Nhưng rất nhanh liền khôi phục hung tàn bản tính Bắt đầu hướng về hoài thủy thành cái kia không cao không thấp tường thành liều chết sung phong lên Mà đổi thành một bên Hoài thủy thành quân phòng thủ cũng rốt cuộc hành động Làm rất tốt Lý Hoa Anh sở thuộc tiểu đội lão đội trưởng đi nhanh tới Vỗ vỗ lý hoa anh bà vai Sau đó biến sắc Nhưng là bây giờ ngươi đi cho ta thao túng trọng nỏ đợt này hung thú là không đầu ấp Còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy Đơn giản chính là một đầu cường hóa xã thú mà thôi nói đến đây Lão đội trưởng thanh âm bỗng nhiên phóng đại Chúng ta có triều đình phân phát xuống phá trọng nỗ có khắc lấy minh văn vũ khí Có đầy đủ trèo chống mấy ngày quân bị Đám tiểu tử thúi tất cả đều cho ta ngẩng đầu lớn. Ngực vừa rồi khiếp nhược dạng ta liền xem như không thấy được. Hiện tại, dùng hành động để chứng minh các ngươi không phải một đều không có gan phế vật ở hung thú trước mặt run lẩy bẩy thượng cổ thời đại sớm liền đi qua để chúng nó mở mang kiến thức một chút văn minh thiết trùy lời hại ở có kinh nghiệm phong phú lão binh ủng hộ phía dưới. Thành vệ quân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên. Mà cùng lúc đó, từ núi rừng bên trong chạy mà ra hung thú thú chiều cũng rốt cuộc tiếp cận phá trọng nỗ tầm bắn. Nhưng ở giờ phút quan trọng này, như cũ không ai đồng thủ, nghe ta mệnh lệnh uy lực nhất định phải tối đại hóa. Để bọn hắn rút ngắn khoảng cách phá trọng nỗ xa nhất có thể bắn vạn bước. Cho ta kéo đến năm ngàn bước lại cùng một chỗ xả kích chuẩn bị. Từng câu từng chữ nhàn dối. Điên cuồng thú triều liền vọt vào năm ngàn bước phạm vi bên trong xả kích âm hoài thủy thành không phải là cái gì đại thành. Tồn kho phá trọng nỗ cũng chỉ có 30 không. Ở tường thành phía trên một chữ triển khai. Mũi tên xé sách tư không cùng dây cung chấn động thanh âm tại thời khắc này lộ ra chỉnh tề như một. Hoàn toàn không có tạp âm. ba cây khắc lấy minh văn sắc bén mũi tên cứ như vậy bay vút mà ra ầm ầm mũi tên rơi vào trong bầy thú trên thân mũi tên minh văn hơi hơi lấp lóe một giây sau liền âm vang nở rộ ánh lửa nhấc lên một đám mây đồng giảng bạo tạc quét sạch bốn phía tất cả hung thú một chút không có lân giáp hộ thể hung thú tại chỗ liền bị nổ thành sát bút có lân giáp cũng là nửa tàn nhưng dù vậy hung thú chiều đáng sợ tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có hung thú để ý bốn phía đồng bạn bỏ mình. Phía trước hung thú vừa mới bị tạc chết. Trên người còn mang theo còn sót lại nhiệt độ cao. Phía sau hung thú liền đạp trên thi thể của bọn nó. Một bên gầm thép một bên tiếp tục hướng về hoài thủy thành phát động công kích, Cung tiến thủ chuẩn bị lại là một tiếng hiệu lệnh. Bao quát lý hoa anh ở bên trong. Thành vệ quân trung học qua bắn tên toàn bộ lấy xuống trước đó phân phát trường cung. Sau đó dương cung cải tên. Trực tiếp nhắm ngay ngoài thành hung thú. Một nhóm người khác thì là phụ trách bắt đầu vì trọng nỏ lắp đạn. Dùng để chuẩn bị lần kế bắn một lượt. xả kích âm đồng dạng là chỉnh tề như một vang trầm. Cách này thể hiện đại càn quân trí hoàn mỹ cùng binh lính tố sướng. Mặc dù đại đa số đều là tân binh chưa từng ra chiến trường. Nhưng là huấn luyện thường ngày lại là đã thật sâu khắc vào bọn họ trong xương Chỉ cần tỉnh táo lại Thường ngày mồ hôi liền sẽ hóa thành địch nhân huyết lệ Giống hung thú không ngừng gầm thép Nhưng mấy trăm vị cung tiến thủ tại thời khắc này tập thể bắn tên mũi tên Rơi vào thú chiều bên trong đồng dạng gây ra tiểu quy mô bảo tạc Những mũi tên này xem như nhược hóa bản phá tiến nỏ Không có uy lực lớn như vậy Nhưng lực phá hoại cũng đầy đủ đối thú triều tạo thành bước thứ hai sát thương. Làm tốt các lão binh tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh. Tiếp tục bắn không nên gheo kiệt trong tay mũi tên Vĩ Đại Thánh Thượng ở lúc trước cải cách mũi tên thời điểm cũng đã nói. Trên cái thế giới này không có vấn đề gì là một lần bảo tạc không giải quyết được. Nếu có vậy liền nhiều đến mấy lần vạn tôi đại càn vạn tú rầm rầm sầm ở các lão binh cố ý tiếng hò hét phía dưới. Rất nhiều tân binh cũng tự động a hô lên Trong lúc nhất thời Ngất trời tiếng hò hét lần thứ hai vang lên Chỉ là lần này Không còn là trống sống hò hét, Kèm theo tiếng la giết Còn có vô số nở rộ ánh lửa cùng tung tói hung thú thi thể Giống như có thể thắng thấy một màn như vậy Vô luận là cách nào thành vệ quân binh sĩ Đều triệt để bỏ đối hung thú e ngại Đám gia hỏa này cũng chẳng có gì ghê gớm nha nhìn qua ngưu bức hống hống Không phải là bị chúng ta cho thu thập thành sát bút khí thế như hồng phía dưới Thành vệ quân phía trên vô hình khí trù càng thêm tráng kiện Cũng càng thêm nồng đậm Mà cùng lúc đó Đạp trên vô số thi thể đám hung thú cũng rốt cuộc đã tới hoài thủy thành dưới tường thành Chỉ là so với mới bắt đầu hơn vạn đầu Lúc này chỉ sợ chỉ còn lại có ba ngàn bốn ngàn đầu Thú triều nhìn qua thưa thức không ít Toàn quân nghe lệnh xuất trận vân cung tiến thủ lui ra tạm thời tu chỉnh Thời gian dài dương cung cài tên đối lực cánh tay là cái gánh vác Bọn họ cần tạm thời nghỉ ngơi Mà thay thế bọn họ thì là nguyên một đám người mặt trọng giáp Cầm trong tay chiến mâu Ngay cả mặt mũi bộ đều bị mũ giáp bao trùm chiến sĩ Cái này áo giáp thực nặng ngươi ngay tại trong lòng ton quét a Đây chính là thành chủ lão ra chân tàng. Bình thường cũng không cho dùng. Ngày hôm nay có thể mặc lên một lần. Thế nhưng là cơ tám đời phúc khí. Ha ha ha. Vậy cũng đúng ngắn ngủi lẫn nhau dễu cợt về sau. Nhìn xem móng vuốt thật sâu khắc vào trong tường thành. Lấy tốc độ thật nhanh bò lên trên đám hung thú. Rất nhiều thành vệ quân chiến sĩ đồng thời gầm thép. Vẫn là một cái chữ. Xếp thú chiều cùng biển người cứ như vậy đụng vào nhau. Mà cùng lúc đó. Vô cùng kỳ thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Lúc này hình ảnh này cũng không phải hắn muốn thấy. Hơn vạn con hung thú. Một lần công kích vốn là hẳn là đem hoài thủy thành tường thành phá tan mới đúng. Cái này thả ở thượng cổ thời đại căn bản chính là không cần hoài nghi chân lý. Nhưng là bây giờ phát sinh cái gì vì sao ngược lại là hung thú tổn thất nặng nề Vì sao không có cái kia nhìn qua không cao không thấp tường thành không có bị va sụp cùng kỳ không biết Cho nên hắn chỉ có thể đem nó đổ cho hung thú quá phế vật truyền lệnh xuống Để bạch tưởng tục người động Đi theo thú chiều đi lên cho ta đem cái kia tường thành đụng sơi nói đến đây Cùng kỳ trong lòng chẳng biết tại sao Lửa giận càng thêm thịnh vượng có loại tại bất chi bất giác ở giữa bị thứ gì bị ném ở sau lưng cảm giác cái này làm cho hắn rất khó chịu thậm chí hắn đều dự định tự mình xuất thủ thân làm võ đạo tôn sư hoài thủy thành hắn tiện tay một đòn liền có thể nhẹ nhõm phá hủy a đột nhiên một thanh âm ở cùng kỳ đỉnh đầu vang lên tìm tới ngươi rồi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 42 bản hệ thống chưa bao giờ nói láo à, à, à, à, à, à, à, à. hoài nam đảo bên ngoài. Vạn trưởng không trung trở lên. Trần Khuyên Địch lúc này đang đại phát thần uy. Tam đại yêu vương. Hoàng võ đế. Tần võ dương. Năm vị có thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cường giả toàn bộ bị hắn quấn vào chiến trường. Chớ nói chi là còn có lạc thủy cùng âm dương kính gia trì Tần võ dương cùng hoàng võ đế sức chiến đấu có thể so với đại đạo huyền Quang 30 vạn dặm. Đây cũng không phải là chuyện đùa Nếu là đổi một cách hỏa luyện kim đan cảnh giới võ giả ở chỗ này Chỉ sợ sớm đã bị đánh thành cho bụi Cũng liền trần khuyên địch Dựa vào đô thiên tỏa còn có bản thân kim thân Trước trước sau sau đánh sâu vào 27 lần Lại còn mạnh mẽ trèo trống cho tới bây giờ. Không có bị đám người cho đánh chết. Tầm long sĩ ngươi đừng sợ ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi bất kể có ta ở đây. Bọn họ hiến tế không được ngươi trần khuyên địch một bên giống to. Một bên tiếp tục thôi động tàn phá thân thể hướng về hoàng võ đế phát động lần thứ 28 trùng kích. Nói thật, hắn tình huống hiện tại thì thật phi thường không tốt. Từ khi đột phá hỏa luyện kim đan tới nay không phá kim thân. Hiện tại đã là chân chính nửa tàn. Máu thịt màu vàng hơn phân nửa đều bị đánh hôi phi yên diệt. Còn lại treo ở không xương bên trên. Lộ ra vô cùng kinh khủng. Mà xuyên thấu qua không xương. Thậm chí đều có thể có thể nhìn thấy trần khuyên địch ngũ tạng lục phủ. Những cái này khí quan bị không xương phát ra thô quang mang một mực bảo vệ. Tuyệt đại đa số tổn thương đều bị bề mặt huyết nhục cho gánh chịu. Nhưng ngay cả như vậy. Hiện ra kim quang không xương lúc này cũng là vết sạn dày đặc. Coi như một giây sau liền tan ra thành từng mảnh cũng chẳng có gì lạ. Mà có thể chống đỡ Trần Khuyên Địch đến bây giờ. Là ngực của hắn thùng thùng khiêu động trái tim. Đó là Trần Khuyên Địch một thân tu vi hạch tâm. liền như là hỏa luyện kim đan cường giả võ đạo kim đan đồng giảng. Trần khuyên địch luyện thành nhục thân kim đan về sau. Cái này trái tim chính là hắn võ đạo kim đan. Vu cẩn sinh mệnh lực toàn bộ hội tụ trong đó. Theo mỗi một lần nhảy lên. Đem lực lượng đưa vào toàn thân cao thấp. Mà giờ này khắc này. Tại ngoại lực tác dụng dưới. Một mai này trái tim đang lấy trước đó chưa từng có tốc độ kịch liệt nhảy lên. Phản phất tại nổi trống đồng dạng. Mỗi một tiếng đều như là sấm nổ. Hồ à. à là có hiệu quả trần khuyên địch có thể cảm giác được ở vết sạn bù đắp xương cốt chỗ sâu Có đồ vật gì đang thay đổi Ở nguy cơ sinh từ phía dưới Tiềm năng của mình đang bị bức bách mà ra Cường ngạnh rót vào xương cốt chỗ sâu Dựa theo hệ thống thôi diễn như thế Bắt đầu cải tạo cùng cường hóa thân thể của mình Rất tốt nhân tục hèn nhát yêu tục tôn tạc đánh lâu như vậy còn không có đem lão tử đánh chết Các ngươi đều là ăn cái gì lớn lên Cái gì thượng phẩm đạo binh Tất cả đều là chỉ là hư danh chỉ biết là áp chế tầm long sĩ Nếu là tầm long sĩ không ở chỗ này Bản thân một người liền có thể giết toàn bộ các ngươi có gan liền thả ra tầm long sĩ Chúng ta quyết một trận tử chiến đám người Nói thật Gia lỗ lỗ thế mà sống đến bây giờ, ngay cả tầm long sĩ đều có chút bị giật mình Đây cũng quá có thể kháng rồi, thậm chí nghe xong hắn về sau Tầm long sĩ mình cũng cảm thấy nếu là bản thân không có bị hoàng võ đế chế chủ mà nói Nói không chừng gia lỗ lỗ thật có thể mạnh mẽ mài chết tam đại yêu vương còn có hoàng võ đế cùng tần võ dương Cái này chiến đấu lực khả năng không có mạnh cỡ nào Nhưng mà cái này sinh mệnh lực là tuyệt đối không có nói chơi. Mà Tam Đại Yêu Vương đám người nghĩ như thế nào bọn họ tin cái thứ nhất nói chuyện chính là cửa phượng. Cái này thiên ngoại tà thần phải chết có sản này sinh mệnh lực. Xem xét chính là thiên ngoại tà thần tin anh. Địch nhân anh hùng chính là kẻ thù của chính mình. Lúc này tuyệt đối không thể có chút lưu tình không sai tất sát này tặc hoàng võ đế cùng tần võ dương nhau nhau hưởng ứng. Ngay cả hoàng võ đế, vì đối phó Trần Khuyên Địch, đều tạm hoãn Hiến tế tầm long sĩ cử động, ngược lại đem âm dương kính lực lượng chuyển đến Trần Khuyên Địch trên thân. Âm âm năm người lại lần nữa ra tay phúc Trần Khuyên Địch bỗng nhiên phun ra một ngụm lão huyết. Cả người bay tứ tung mà ra. Ca múa nhạc uy lực vượt quá lão tử tưởng tượng lớn giờ khắc này. Vô luận là tam đại yêu vương. Vẫn là hoàng võ đế. Hoặc là tần võ dương. Đều là chân chính thúc sục riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Hai hiện thượng phẩm đạo binh cơ hồ hoàn Mỹ khắc chế đô thiên tỏa. Còn dư lại chính là năm vị đại đạo huyền quang mười vạn sắm cường giả liên thủ một đòn rơi vào trần khuyên địch trên người. Vốn là vết sản răng đầy xương cốt. Lúc này thực nát. Toàn bộ vỡ ra tiếp nhận công kích hai tay xương cốt trực tiếp nổ bể ra đến. Kéo theo chấn động những bộ vị khác xương cốt. Trần khuyên địch chỉ cảm thấy toàn thân đều ở lay động Trước mắt tầm mắt một trận lắc lư Kém chút không trực tiếp bất tỉnh đi Cặp mắt đã sớm nổ tung Thay vào đó thì là hai đoàn ngọn lửa hừng hực Nói thật Trần khuyên địch bây giờ bộ dáng đều có chút không giống người Đây chính là hắc lịch sử ạ Ngày sau cũng không thể bị trùng nhi sư mũi bọn họ biết rõ Hệ thống tích bản hệ thống ở Ta cảm giác sống như không chịu nổi a lão tử xương cánh tay không còn không phải nói rèn luyện sao? Này cũng không còn còn thế nào luyện a ta dựa vào mọc ra liền tốt." Ngươi nói đơn giản dễ dàng Trần khuyên địch một bên chửi ầm lên, một bên tiếp tục cổ động thân thể. Trái tim nhảy lên kịch liệt, bàng bạc sinh mệnh lực chảy xuôi mà ra, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Bị đánh nát cánh tay xương cốt cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Nhưng để Trần Khuyên Địch ngoài ý muốn là. Lần này tốc độ sinh trưởng ngoài ý liệu chậm. Không đợi hắn khôi phục đây. Âm âm lần công dích thứ hai lần thứ hai đánh tới. Lúc này Trần Khuyên Địch không còn dám ngạnh kháng. Mà là đánh nát hư không. Đem một phần lực lượng dẫn vào hư không bên trong. Sau đó dùng đô thiên tỏa suy yếu một bộ phận. Cuối cùng còn dư lại mới dùng nhục thân kháng trụ. Nhưng dù cho như thế Vẫn như cũ để cho hắn xương ngực vỡ vụn mấy khối phục ngươi có đáng tin cậy hay không à hệ thống Lão tử giống như phải chết thật giống như có chút chơi đùa hỏng rồi xin ký chủ yên tâm Trần Khuyên địch hai mắt sáng lên Yên tâm ngươi là nói ta kỳ thật hữu kinh vô hiểm nếu như ngươi chết Bản hệ thống cũng sẽ cùng theo một lúc chết Phần trăm cái kia có tác dụng chó gì lão tử muốn chính là sống sót Ta còn không có quát tháo phong vân. Cũng còn không có đem vung cánh tay không làm tiện nghi lão cha đánh một trận đây. Sao có thể chết ở chỗ này trong chớp nhoáng này? Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy mình lại trở về quá khứ. Sinh tử lựa chọn. Hắn phản phất về tới đột phá hỏa luyện kim đan cái kia thiên đạo không gian. Lại phản phất về tới hồi lâu trước kia. Cái kia duy nhất để cho mình chạy trối chết thành. Bỗng nhiên trong lòng của hắn sinh ra một cách to gan ý nghĩ Thất bại liền sẽ chết đi Chính là 77% tỷ lệ tử vong không sai Thực bản hệ thống xưa nay sẽ không nói dối Vậy ngươi cảm thấy lần này ta có thể còn sống sót sao Trần Khuyên địch lời nói để hệ thống lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong Sinh tử trong nháy mắt Lại phản phất lại qua ngàn năm lâu rút cục Hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngươi có thể. Ô ngươi thực cảm thấy như vậy đương nhiên. Bản hệ thống xưa nay sẽ không nói dối rất tốt Trần Khuyên địch cười như điên một tiếng. Thật muốn dựa theo hệ thống thôi diễn. Bản thân từng bước một đến. Có lẽ có thể rèn luyện thành công. Nhưng lúc này áp lực quá lớn lại ngược lại lồng khéo thành phủng. Bất quá không quan hệ ta Trần Khuyên Địch muốn bắt đầu thao tác đều lùi xuống cho ta nhìn ta tú một đợt ầm ầm đồng giảng sinh tử lựa chọn. Trần Khuyên Địch không do dự nữa. Không còn xoán suyết. Cũng không trông trước trông sau nữa. Hắn đã không phải là vừa mới chuyển kiếp tới hắn. Hắn là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Danh phù kỳ thực giang hồ cử kình. Vạn thọ cung chủ. Càng là thuần dương cung vô số sư đệ sư muội đáng tin đại sư huyên. Lại giả thuyết, tất cả mọi người là xuyên việt giả. Thuần dương đạo tôn cùng đại càn thánh thượng trộn lẫn cái thiên hạ đệ nhất. Ta trần khuyên địch nếu là chết ở chỗ này đó nhất định chính là đang làm mất xuyên việt giả mặt. Hệ thống ở chết cũng đừng trách ta a hừ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 33 chương 43 cấu mạng a dù sao cũng kinh lịch nhiều như vậy tu la chàng. Trần khuyên địch cho dù là đẩn. Nhiều lần như vậy xuống tới cũng kém không nhiều nên học xong. Mọi thứ đều muốn nhớ lâu một chút. Không thể chỉ biết rõ sơ lên nắm đấm sông về phía trước. Hắn nhưng không có quên bản thân mục đích lần này. Không chỉ là vì tìm kiếm đột phá chi đạo, Càng quan trọng hơn Là nghĩ biện pháp tìm ra dương trùng phụ thân vị trí Không sai ta trần khuyên địch cũng là sẽ động đầu ấp Trước khi hắn tới thế nhưng là bày ra xong trọng kế hoạch đầu tiên là là tập kích yêu tục Sau đó hấp dẫn đại chu nhất phương lực chú ý Để bọn hắn cùng đi đánh bản thân Từ đó mượn nhờ bọn họ lực lượng đến để thăng bản thân Tìm kiếm đột phá cảnh giới thời cơ Nhưng đây chỉ là mặt ngoài kế hoạch mà thôi Ở phía dưới này còn có kinh khủng để nhị trọng kế hoạch kia Liền là mồi nhử chiến thuật nói đến cùng bản thân Mặc dù có thể mượn nhờ tiểu yêu lực lượng tìm tới yêu tục Nhưng là đối với đại chu phía bên kia Trần Khuyên địch lại là không có đầu mối Chớ nói chi là tìm tới dương trùng mất tích phụ thân rồi Đã như vậy Vậy cũng chỉ có thể dẫn xa suốt động để đại chu bọn họ chủ động xuất hiện mới có thể mặc dù trung gian ra tầm long sĩ cùng tần võ dương loại hình ngoài ý muốn nhưng là ngươi nhìn kế hoạch không phải là thành sao có phải hay không cảm thấy ta trần khuyên địch đã thoát thai hoán cốt bị ta đây ác ma đồng dạng kế hoạch dọa sợ a ha ha ha ha chuyện cho tới bây giờ cũng không tiện thừa nhận kỳ thật đây là phượng ảnh đề cử kế hoạch nói tóm lại ở khuyên địch bản thể cùng tam đại yêu vương Hoàng võ đế. Còn có tần võ dương chém giết thời điểm. Trần khuyên địch đã bắt trước trước đó ở tần thị trong tổ địa như thế. Dùng tử mẫu nguyên thai chế tạo ra một bộ phân thân. Dựa theo trước đó đại chu đám người xuất hiện khí tức. vụng trộm chạy vào bên trong hoài nam đảo. Chỉ là khiến người ta thất vọng chính là. Không có đập vào mi mắt chỉ có một mảnh huyết sắc phù văn đại trận. Trận pháp trung quanh tràn ngập khổng lồ nguyên khí chấn động. Nhưng lại không có một bóng người. Nghĩ đến cũng là. Giống điện ảnh tiểu thuyết bên trong như thế đem con tin đặt ở quê quán bên trong chờ lấy người khác tới cứu viện chuyện tốt quả nhiên không dễ dàng như vậy phát sinh a Khục, khuyên địch phân thân buồn giàu gãi đầu một cái. Một lần này không tốt đi cùng trùng nhi sư muội bản giao a Rõ ràng đều khoe khoang khoác lác. Kết quả không thể đem dương trùng lão cha cứu trở lại cũng thật mất thể diện. Có hải ta vạn thọ cung chủ vĩ đại hình tượng A. Không bằng chức phá đi trận pháp này tốt rồi, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Trần Khuyên Địch là cái nghĩ đến liền làm người. Mặc dù bản thể một bên kia truyền đến phi thường không ổn tin tức. Nhưng bản thể xảy ra ngoài ý muốn. Cùng ta phân thân có quan hệ gì đồng thủ Trần Khuyên Địch bảo khởi một quyền đập vào huyết tế đại trận phía trên. ầm ầm trong phút chốc. Toàn bộ huyết tế trần pháp kịch liệt ba động. Một trận ánh sáng màu đỏ lấy trần pháp làm trung tâm khuyết tán ra. Đem trần khuyên địch phân thân cho chấn động bay ra ngoài. Hỏng bét vì lực lượng hoàn thành thuế biến. Cố này phân thân chút xuống lực lượng siêu thiếu đánh bất động trần pháp ngô gần như đồng thời. Nguyên bản còn đang không ngừng hướng về trần khuyên địch chút xuống lực lượng hoành võ đế đột nhiên biến sắc. Ánh mắt nhất truyền. Nhìn về phía huyết tế đại trận phương hướng Chợt hắn lại liếc nhìn tầm long sĩ Sau đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại Gặp vượt Vì sao ta muốn ở chỗ này vây công tà thần tần võ dương là cùng cái kia gọi ra lỗ lỗ có thâm cừu đại hận Tam đại yêu vương tựa hồ cũng cùng hắn có thù hận Nhưng là xin nhờ Ta hoàng võ đế cùng cái này ra lỗ lỗ không thù không oán Tại sao còn muốn đợi ở cái địa phương này cùng hắn dây dưa tiếp sớm chút hiến tế rơi tầm long sĩ. Sau đó phá hư long mạch. Tiếp lấy cao chạy xa bay chẳng phải xong việc sao về phần cách này ra lỗ lỗ. Lưu cho tần võ dương cùng yêu tục ba cái kia rượu xui xẻo đi đối phó liền tốt. Không bằng nói vừa rồi bản thân bởi vì cái kia ra lỗ lỗ dây dưa mà không thể không dừng lại hiến tế. Bây giờ lại không có loại kia áp lực phải không ra lỗ lỗ cũng bị đánh gần chết nếu là chỉ hoán tiếp nữa. Vạn nhất tầm long sĩ sau lưng cái kia trí cường giả xuất hiện làm sao bây giờ vẫn là sớm chút giải quyết tương đối tốt. Không sai ý niệm tới đây. Hoàng võ đế cơ hồ vô ý thức thu liếm lực đạo Đem âm dương kính lực lượng một lần nữa đặt ở tầm long sĩ trên thân. Một hơi đem tầm long sĩ hiến tế gấp bội. hướng về huyết tế đại trần phương hướng ném mạnh đi chiếm lấy tấn công về phía trần khuyên địch lực lượng lại là một hơi giảm bớt không ít mà một điểm này chính là trần khuyên địch sinh cơ trực diện mấy người vây công đã trọng thương sắp chết trần khuyên địch vốn là tính lấy ra bí tàng tuyệt chiêu ở năm vị đại đạo huyền quang mười vạn dặm cường giả hơn nữa hai hiện thượng phẩm đạo binh công kích đến Tối đa cũng bất quá 20-30% tỷ lệ sống sót. Trần Khuyên Địch Thuần túy là đang liều mạng. Nhưng chính là hắn phân thân xuất thủ đập nền huyết tế đại trận cử động. Lập tức để hoàng võ đế cải biến suy nghĩ. Trong năm người. Chỉ có hoàng võ đế mục tiêu rõ ràng. Đồng thời lại có thượng phẩm đạo binh. Hắn bên này vừa thu lại tay. Nguyên bản bất quá 20-30 tỷ lệ sống sót. Lập tức thăng lên đến 50 trở lên Trần khuyên địch hai mắt trở lên Ca múa nhạc đây quả thực là trời cũng giúp ta à, Bài Sơn đào hải lực lượng vẫn như cố mãnh liệt mà đến Nhưng Trần khuyên địch khí thế lại là một hơi tăng vọt Thể nổi đô thiên tỏa tại thời khắc này cấp tốc huyết tán xa Thao tác trong chớp nhón này Đô thiên tỏa tứ chi thay thế Trần khuyên địch tứ chi Đô thiên tỏa áo giáp thay thế Trần khuyên địch xương ngực Đem nội tạng của hắn một mực bảo vệ. Trái tim thay thế lò động lực vị trí. Ngay cả đầu lâu đều khoát lên một tầng khôi giáp. Đồng thời đem nát bấy xương cốt cũng cầm giữ lên. Trần Khuyên Địch là nghĩ như vậy. Xèn luyện xương cốt vốn phải là tiến hành theo chất lượng. Nhưng mình bảo lực như vậy dựa vào đánh nát xương cốt đến rèn luyện. Rất có thể liền sẽ ngoạn thoát. Giống như là vừa rồi như thế. xương cốt triệt để nát liền không có cách nào rèn luyện nhưng là nếu có biện pháp đem bể nát xương cốt vẫn như cũ cố định tại nguyên chỗ mà nói có phải hay không còn có thể tiếp tục rèn luyện một lần nhưng là mọi người đều biết xương cốt nếu là nát dù là cố định tại nguyên chỗ cũng vô dụng cả người liền mất đi giá đỡ cuối cùng khẳng định đổ nhưng thiên địa lương tâm Còn tốt lần này Trần Khuyên Địch là mang theo đô thiên tỏa đi ra. Mà không phải mang theo xích tiêu kiếm. Muốn hỏi vì sao? Tự nhiên là bởi vì đô thiên tỏa. Là hình người A xương cốt tạm thời rèn luyện không nổi, dùng đô thiên tỏa thay thế không xương, Hiệu quả nói không chừng sẽ còn tốt hơn mà sự thật chứng minh. Trần Khuyên Địch tao thao tác thành công đương nhiên. Cách này thành công vô cùng miễn cưỡng. Sức mạnh bàng bạc không ngừng đánh thẳng vào trần khuyên địch ngũ tạng lục phủ Trái tim phản phất muốn triệt để nổ tung đồng dạng Nát bấy xương cốt ngược lại là còn giam cầm ở thể nội Duy trì nguyên trạng Bị đô thiên tỏa bao ở trong đó Nhưng là thay vào đó Nhanh nổ tung cứng ép đem đô thiên tỏa nhét vào thể nội Không phải đơn thuần sử dụng Thậm chí đem nó thay thế thân thể bộ phận Vẫn là ở cơ hộ trọng thương tình huống phía dưới Trần Khuyên Địch có thể khẳng định Không được bao lâu Hắn liền phải toàn bộ nổ tung Đến lúc đó liền thực trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia đóa hoa Bất quá vạn hạnh chính là Dựa vào đô thiên tỏa kiên cố Trần Khuyên Địch còn sống cả người thuận theo nổ tung hư không Thành công trốn ra tần võ dương đám người bao vây Thuận thế liền trốn ra được tiếp tục đánh xuống liền thực xong con bê. Hệ thống tích bản hệ thống ở. Ta đợt này thao tác lợi hại không đầu tiên là dùng phân thân hấp dẫn người khác chú ý. Từ đó trên phạm vi lớn suy yếu công kích của đối phương. Ở từ đó tìm tới một tia sinh cơ. Chạy thoát. Thế nào tích? Ký chủ thật giỏi. Đúng không tích như vậy ký chủ tiếp xuống nên làm cái gì ngươi nhanh nổ a Từ Trần Khuyên Địch cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên phải có biện pháp ta trí kế vô song Trần Khuyên Địch. Lúc nào không phải tính trước làm sau. Làm sao có thể sẽ không hề nghĩ ngợi liền dơ lên nắm đấm sông về phía trước đây sớm tại như thế thao tác thời điểm. Trần Khuyên Địch liền nghĩ ký tiếp xuống rốt cuộc muốn làm thế nào. Hô! Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Sau đó móc ra một tấm màu vàng kim quyển trục. Đây là lúc trước mình bị phong cầm y về tổng chỉ huy sứ thời điểm. Đại Càn Thánh Thượng Thân bút viết thánh chỉ. liền cùng trước đó ở Tây Cương đảo thời điểm như thế. Nếu như Trần Khuyên Địch nhớ không lầm. Loại vật này là có thể dẫn sắc Đại Càn Thánh Thượng ý thức. Cho nên, cấu mạng A Trần Khuyên Địch gân dọn dùng bản thân bình sinh nhất chân tình thực cảm giác thanh âm giận dữ hét